Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu la đại lục ngoại truyện thần giới truyền thuyết. Mọi người vui lòng like và đăng ký ủng hộ kênh nhé! Bầu trời biến thành màu tím, mặt mà đất biến được màu đen. Ý niệm hủy diệt kinh khủng trong khoảnh khắc lại để cho nơi này hoàn toàn biến thành từng đạo rừng rậm lôi điện màu tím. Rừng rậm lôi điện dường như cũng không có bất kỳ lực công kích. Nhưng ở trong nội tâm mỗi một vị thần cách lại không hiểu thấu sinh ra ý niệm tuyệt vọng cùng hủy diệt tất cả trong đầu. Khi tức hủy diệt trong nội tâm bọn hắn lập tức bị rừng dậm lôi điện như tơ như sợi chóc bong đi ra. Lại hướng phương hướng hủy diệt chi thần dung hợp qua. Hủy thiên diệt địa, hủy diệt chi thần căn bản đã không thể chờ đợi thêm nữa. Hắn nhất định phải ở thời điểm này đánh tan đường Tam. Mà cũng đúng lúc này, ngạo mạn chi thần, lười biến chi thần đã đi tới trước mặt tình tự chi thần cách đó không xa. Tình tự chi thần cùng thực thần đứng sóng vai, trên mặt cũng không có bất kỳ thần sắc e ngại. Dường như lúc trước hắn cũng không có tiêu hao qua nhiều thần lực như vậy. Mà cửu thải thần nữ lại tại lúc này từ phía sau bọn họ bay lên, lần nữa hóa thành cửu bảo lưu ly tháp. Chẳng qua là lúc này đê nàng như không có hướng về trên lòng bàn tay thực thần, mà là hướng phía đường tam cách đó không xa phiêu bay đi. Ngọ mạn chi thần hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra sắc mặt cao ngạo. Tay phải chỉ một cái. Một cái lam quang liền bắn tới phía cửu bảo lưu ly tháp, ý đồ ngăn cản cửu bảo lưu ly tháp phi hành. Nhưng là đúng lúc này, tình tự chi thần xuất thủ. Thần hồn dung hợp kỹ của hắn và điệp thần đến lúc này như trước không có chấm dứt. Hơn nữa, ngay tại một sát na kia, khí tức thần lực trên người hắn phát ra rõ ràng tăng vọt. Ngạ mạn chi thần cùng lười biếng chi thần đồng thời chấn động. Bởi vì bọn họ phát hiện, lúc này từ trên người tình tự chi thần bắn ra thần lực chấn động. Vậy mà không thể yếu hơn so với lúc trước đồng thời khống chế tứ đại thần nguyên tội bọn hắn. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ thần lực gia hỏa này là vô cùng vô tận đấy sao? Cái này là căn bản không có khả năng tồn tại. Thế nhưng là, tình tự chi thần lại chính là sử dụng hành động hướng bọn hắn chứng minh. Tại trên người mình dường như kỳ tích đúng vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt. Tay phải chỉ về phía trước, một cái quang mang màu băng lam điện xạ bắn ra, ngăn cản thần quang mà ngạo mạn chi thần phát ra. Không chỉ có như thế, khí tức trên người tình tự chi thần bỗng nhiên chuyển biến. Khí tức hàn lãnh cực độ đem hai vị thần nguyên tội toàn bộ bao phủ ở bên trong. tuyệt đối linh độ, nhiệt độ siêu thấp, hồn kỹ khống chế trong phạm vi. Thực thần ở thời điểm này vậy mà cũng hành động. Một cái huyết quang khác lập tức bay lên, cả người hắn cũng đã dung nhập vào bên trong huyết quang biến mất không thấy gì nữa. Tôi là huyết kiếm sao? Nạ mạn chi thần cùng lưới biến chi thần cơ hồ là đồng thời lên tiếng kinh hô. Tại ở bên trong âm thanh của bọn hắn tràn đầy sợ hãi, đây chính là tu la huyết kiếm. Không có hủy diệt chi thần bảo hộ, bọn hắn dựa vào cái gì để ngăn cản công kích được xưng là công kích đơn thể cường hãn nhất toàn bộ thần giới. Trong lúc nhất thời, hai đại thần nguyên tội làm ra phản ứng đầu tiên, chính là nhanh chóng gián hợp cùng một chỗ. Riêng phần mình đem thần lực bản thân phóng thích đến cực hạn. Tu la huyết kiếm sao? Thực thần lại vẫn có thể phóng thích một lần tu la huyết kiếm nữa sao? Điều này sao có thể? Xa xa, sinh mệnh nữ thần thấy một màn như vậy. Trên mặt đẹp của nàng không khỏi có chút run rẩy một chút. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thực thần mang theo âm thanh cười âm hiểm vang lên. Chêu chọc ngươi chơi một chút mà thôi. Ánh sáng màu đỏ chẳng qua là lập lè một chút, sau đó liền khôi phục bình thường. Hắn đương nhiên không có khả năng lại thi triển một lần tu la huyết kiếm. Hắn nói như thế nào cũng chỉ là một vị thần cách cấp 2. Coi như là có thủ đoạn đặc thù có thể mô phỏng tu la huyết kiếm để chiến đấu. Nhưng cũng không có nhiều thần lực như vậy để ủng hộ. Cho dù là có cửu thải thần nữ cùng chính hắn tăng cường, lúc trước tiêu hao bên trên bản nguyên cũng là không có biện pháp đền bù. Nhưng lúc này, hắn ở dưới sự trợ giúp của tình tự chi thần. Thông qua thần kỹ mô phỏng của tình tự chi thần, tăng thêm hắn phóng xuất ra một tia khí tức tu la huyết kiếm. Chính là như vậy dọa hai vị thần nguyên tội sợ hãi đái ra cả bỉm mà ở trong thời gian thật ngắn này, Cửu Bảo Lưu Ly Tháp đã bay ra ngoài, bay đến sau lưng đường tam cách đó không xa. Âm thanh cửu thải thần nữ êm tai vang vọng trên không trung. Lưu Ly Bảo Tháp có 9 tầng, cửu viết thần quang hộ thể. Nàng biến thành cửu bảo lưu ly tháp tầng cao nhất, một cái kim quang trầm tĩnh bắn phóng tới. Lúc kim quang này bắn ra, cửu bảo lưu ly tháp hoàn toàn biến thành màu vàng sáng lạ. Tại trung quanh thân tháp Phản phất có được vô số tiên nhạc đang tấu vang đặc biệt êm tai. Cho dù là tại đây trong thế giới tràn đầy hủy diệt lôi quang, cũng như trước là êm tai như vậy, trói mắt như vậy. Kinh quang vũng vàng rơi vào trên người đường tam, đem cả người tu La thần ánh sáng màu đỏ hoàn toàn biến thành màu vàng. Cũng liền tại một cái chớp mắt, thân thể đường tam đã bị hủy thiên diệt địa kinh khủng của hủy diệt chi thần cắn nuốt. Hủy thiên diệt địa đúng là một cái lôi cầu màu đen thật lớn tại biên giới toàn bộ lôi cầu có lấy một tầng màu tím lam. tại trong lúc này ẩn chứa hủy diệt phong bạo có thể nghĩ Ý niệm hủy diệt kinh khủng đạt đến cực hạn. hủy diệt chi thần thi triển hủy diệt phong bạo ánh mắt đều mở đi rất nhiều. nhưng ở bên trong ảm đạm đồng thời lại có một tầng vẻ cuồng nhiệt. Cửu bảo lưu ly tháp vừa lúc đó thay đổi trở nên thập phần quái dị. thân tháp màu vàng từ bên trên một tầng cao nhất bắt đầu chậm rãi ảm đạm. sau đó lại tịch diệt. sau đó tầng thứ hai bị ẩm đạm. Lại bị tịch diệt Tầng thứ ba lại bị ảm đạm Cứ như thế một tầng một tầng ảm đạm xuống khí tức cửu bảo Lưu Ly Tháp Không hoàn toàn đang suy yếu Bên kia, chiến đấu còn chưa kết thúc Cảm thấy mình bị gạt ngạo Mạn chi thần cùng lười biến chi thần nổi giận Thần lực lần nữa bắn ra Bọn hắn hiện tại thậm chí Đã không muốn đi đối phó tỉnh tự chi thần nữa rồi Chỉ muốn đem thực thần Đang có một đôi mắt trà ngập hèn mọn Bị ổi mà tiêu diệt hắn Gia hỏa này thật sự là quá ghê tởm Để cho bọn họ lãng phí thời cơ quan trọng nhất Thực thần cười hắc hắc Thân hình một chuyển liền trốn sau lưng tình tự chi thần Mà hai con ngươi tình tự chi thần lại tại thời khắc này toát ra sắc mặt thương mang Tay phải của hắn chậm rãi nhấc tới trước người Ngón trỏ phải cùng đầu ngón tay ngón giữa kẹp lấy một cái tiểu đao nhìn qua thập phần linh hoạt Cây đao nhỏ này toàn thân tản ra màu u lam Trên chuôi đao có một bức tượng đầu quỷ trông rất sống động Nhìn qua có chút quái dị Nhưng mà Lúc ngạo mạn chi thần cùng lười biến chi thần chú ý tới cây đao nhỏ này lại rung động phát hiện. Thần hồn của mình rõ ràng đang run rẩy. Rõ ràng bởi vì một cái tiểu đao này mà run rẩy. Cái run rẩy kia là tới từ ở nội tâm, hơn nữa là nguồn gốc từ bản năng sinh mệnh. Ý vị này là chui tiểu đao này có khả năng chính thức xúc phạm tới bọn họ, thậm chí là chấm dứt tính mạng của bọn hắn. Bọn họ là thần cách, vô luận quan hệ cùng hủy diệt chi thần là mật thiết hạng gì, nhưng cũng không trọng yếu bằng tính mạng của mình. Ban đầu thần lực chuẩn bị công về hướng thực thần lập tức thu trở lại, tất cả đều nghiêm trọng nhìn về phía tình tự chi thần. Một cái thần kỹ cường đại, thời điểm cường đại nhất chính là một khắc nó còn chưa xuất thủ. Một khi ra tay ngược lại là rơi xuống tầm thường, bởi vì cái thời điểm kia đã có kết quả. Tình tự chi thần cầm tiểu đao trong tay, rõ ràng tùy thời cũng có thể ra tay. Nhưng chính hắn là vẫn đứng ở chỗ đó không nhúc nhích, mà trên người hắn thần lực lại đang không ngừng thăng hoa. Màu vàng tím trên người thậm chí búc lên thành từng sợi yên vân, đang không ngừng hướng trong chuôi đao nhỏ này mà rót vào. Ngay cả sau đầu tám vòng quang luân vậy mà vỡ vụn ra, sau đó dung nhập vào bên trong tiểu đao trong tay hắn. Trong nội tâm ngạo mạn chi thần cùng lười biến chi thần thầm hiểu. Có lẽ tại trước khi hắn còn chưa phát ra một đao kia mà đi ngăn cản hắn, hoặc là dẫn hắn phát ra luôn. Nếu không lại để cho hắn tiếp tục tụ lực tiếp, uy lực một đao kia, chỉ sợ sẽ là kinh thiên động địa. Nhưng trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng căn bản không có cách nào khác thay đổi hành động. Bởi vì ai rời đi công kích tình tự chi thần, liền phải thừa nhận uy lực một đau kia, phải đánh bạc với tính mạng của mình cơ đấy. Ai dám tới đây? Tình tự chi thần dường như liền nhìn trúng điểm này. Cho nên, tiểu đau trong tay hắn chậm chạp không có phát động. Quang Luân sau đầu không ngừng tan rã lấy. Bảy loại tâm tình khác nhau ở trong quá trình này không ngừng rót vào bên trong cây đau nhỏ này, thăng hoa lấy khí thức của nó. Cái này cuối cùng là năng lực như thế nào? ngạo mạn chi thần cùng lười biếng chi thần cuối cùng có chút đã hiểu. Vì cái gì hủy diệt chi thần nói tương lai tình tự chi thần đúng là có thể trở thành thần vương. Thực thần từ đằng sau bả vai tình tự chi thần nhô đầu ra như tên trộm nói. Rất là hiếu kỳ phải không? Các ngươi rất muốn biết vì cái gì hắn còn có nhiều thần lực như vậy đúng không? ngạo mạn chi thần cùng lười biếng chi thần đều là thân thể cứng đở. Bọn hắn đương nhiên sẽ không hỏi ra lời như trong nội tâm nghi hoặc đúng là như thế. Thực thần cười hắc hắc nói. Được rồi. Để cho ta làm người tốt đi. Nói cho các ngươi biết cũng được. Các ngươi nhìn đi. Đây là cái gì? Vừa nói. Cổ tay hắn một vẫy. Trong tay vậy mà kỳ dị xuất hiện một cây lạp sưởng. cái lạp sưởng này đỏ rực. Mặt trên còn có dầu trơn chảy xuống. Nhìn qua liền thập phần mê người. Biết rõ ca năm đó vẫn còn ở đâu là đại lục có tên hiệu gì không? Ta chính là hương tràng thúc thúc. Chính là dựa vào cái lạp xưởng này mà sống Một cây đại xúc xích khôi phục này Ăn và có thể khôi phục thể lực, thần lực Đương nhiên, đây là một loại Lạp xưởng yếu nhất bên trong tất cả Các loại lạp xưởng của ta Bọn hắn ăn, tự nhiên là phẩm chất Cao hơn đấy, thí dụ như hắn Vừa rồi ăn một cây hương chàng kia Cái đồ vật này có thể làm cho Thần lực của hắn gia tăng 50% Hơn nữa là chậm rãi gia tăng Hiệu quả là rất tốt Đương nhiên, còn có một chút Cái khác nữa hắn cũng ăn vào nhưng ta liền không nói cho các người biết. thí dụ như cái hương chàng màu xanh có thể làm cho chính mình phát huy ra toàn bộ tiềm năng, còn có một loại hương chàng có thể làm cho hắn ở trong một lần công kích có lực công kích gia tăng 50%. những điều đó Kaka cũng không sẽ nói cho các ngươi biết đâu. Ha ha ha. vừa nói, nụ cười trên mặt hắn trở nên càng thêm như tên trộm. không sai, thực thần căn bản cũng không biết công kích gì, bản thân cũng không có sức chiến đấu gì. Điểm này hắn và cửu thải thần nữ là giống nhau Nhưng mà Còn có một chút hắn và cửu thải thần nữ cũng giống nhau Đó chính là năng lực tăng cường siêu cường Mặt ngoài nhìn qua Cửu thải thần nữ tăng cường đơn giản Trực tiếp Hiệu quả cực lớn Nhưng trên thực tế Năng lực tăng cường lại của thực thần này Tuyệt đối không trinh lệch hơn so với nàng Hơn nữa phương hướng tăng cường còn có điều khác nhau Thời điểm thực thần tại Đấu La Đại Lục được gọi là thực thần Đấu La Hắn năng lực vốn có của chính là chỗ lạp xưởng này. Về sau còn được tôn là đệ nhất nhân võ hồn hệ thức ăn của đấu la đại lục, năng lực tăng cường có thể nghĩ. Sau khi đi vào thần giới không có cơ hội tranh đấu gì, hắn và cử thải thần nữ lại không am hiểu chiến đấu. Dĩ nhiên là không có gì thần cách nào chú ý bọn họ. Thế nhưng là có thể từ nhân gian tu luyện thành thần, đi thẳng tới thần giới, còn là thần cách cấp 2. Bọn hắn như thế nào không có có một chút năng lực cường đại thuộc về mình. Ngay tại thời điểm cửu thải thần nữ không ngừng phát uy, thực thần trên thực tế cũng là một khâu trọng yếu bên trong cả đoàn đội. Vừa rồi hủy diệt chi thần, đám thần nguyên tội nhìn thấy đừng tam cùng với bọn hắn nhai nốt thứ gì đó. Chính là hắn chế tạo ra các loại lạp xưởng. Lạp xưởng khác nhau, tác dụng cũng khác nhau. Thí dụ như, thực thần chỉ có một loại lạp xưởng có thể làm cho hắn tạm thời có được sức chiến đấu. Đó chính là phục chế kính tượng chàng. Cái phục chế kính tượng chàng này hiệu quả thật tốt có thể làm cho hắn phục chế một cái thần kỹ để chính mình sử dụng. Đừng tam vì cái gì vừa lên liền thi triển đại chiêu tu la huyết kiếm này. Hắn đã biết rõ sẽ để cho bản thân tiêu hao cực lớn còn muốn thi triển, ngoại trừ muốn công phá tổ hợp đối phương ra. Điểm trọng yếu nhất chính là lại để cho thực thần đằng sau tiến hành phục chế. Cho nên, mới có lúc sau hai kích tu la huyết kiếm. Đương nhiên, thực thần cũng chính là một kích chi lực kia. Hắn phải bổ sung phục dụng thêm kiên đĩnh kim thương răng tràng, Kháng phân phấn hồng tràng, đa nhất bán toàn tạch tràng, siêu việt cực hạn xanh sẫm hương tràng. Đồng thời sử dụng bốn loại lạp xưởng mới thi triển ra, còn có tổn hao chi lực bản nguyên. Bất quá gia hỏa này vốn chính là không am hiểu chiến đấu. Sau một kích kia hắn cũng không cần phải phát động công kích nữa, chỉ cần ở phía sau chế tạo lạp xưởng là được rồi. Năng lực của hắn cùng cửu thải thần nữ hỗ trợ lẫn nhau. Giữa phu thê tăng cường lẫn nhau, lại để cho tốc độ chế tạo lạp xưởng của hắn cũng tăng lên thật nhiều. Bất quá, chế tạo lạp xưởng cao dai hay vẫn là cần có thời gian. Bởi vậy vài loại lạp xưởng cường đại nhất của hắn liền chủ yếu cung cấp cho đường tam cùng tình tự chi thần. Đây cũng là vì cái gì đám thần nguyên tội cảm giác được hai vị này thực lực cường đại như vậy. Nghe xong thực thần giảng thuật, biểu lộ của ngạo mạn chi thần cùng lười biếng chi thần không khỏi đều trở nên đặc sắc. Hơn nữa, trong lòng bọn họ còn đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu như tình tự chi thần ăn những lạp xưởng này, Sức chiến đấu có thể tiếp tục bảo trì lâu như vậy Như vậy đường Tam kia thì sao? Vị thần vương hải thần Tu La thần đường Tam thì sao? Không hề nghi ngờ Hắn cũng ăn Hắn ăn lạp sưởng Còn có cửu thải thần nữ tăng cường Đây chẳng phải là Chẳng phải là chiến lực kinh thiên sao? Đúng vậy Mắt thấy Một tầng kim quang cuối cùng của cửu bảo Lưu Ly Tháp cũng sắp mất đi Đột nhiên Hủy thiên diệt địa hình thành quang cầu màu đen cực lớn đột nhiên phát sinh biến hóa. Một cái khe hở khác bỗng nhiên xuất hiện ở mặt ngoài hủy diệt chi cầu. Đó là một cái mũi kiếm khác màu đỏ như máu. Ngay sau đó ở bên trong hủy diệt chi cầu kim quang tăng vọt, một đạo thân ảnh bỗng nhiên lao ra. Giữa không chung, hào quang màu đỏ như máu tỏa sáng. Một cái cự kiếm khác ngang trời xuất thế, hóa thành huyết kiếm động trời, hướng phía đầu hủy diệt chi thần chém xuống. Hủy diệt chi thần ban đầu cho rằng, một kích này của chính mình coi như là không có thể giải quyết đường tam. Ít nhất cũng phải đưa hắn tiêu hao 78 phần, do đó đặt thắng ván. Nhưng mà, lúc này tu la huyết kiếm xuất hiện lần nữa xuất hiện. Bên trong ánh mắt của hắn cuối cùng toát ra sắc mặt thất thần. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được bên trong một kiếm này ẩn chứa thần lực. Vậy mà không thể tranh lệch so với đường tam lúc trước thi triển tu la huyết kiếm lần thứ nhất. Cái này là thực lực bực nào? Hắn lại có thể ba lượt thúc giục la huyết kiếm. Coi như là tu la thần năm đó liên tục sử dụng ba lượt cũng phải uy lực từng bước giảm dần mới đúng. Hủy diệt chi thần cũng không có nghe được thực thần nói. Cho nên, cho tới bây giờ hắn vẫn không rõ vì cái gì đừng tam vậy mà trở nên cường đại như thế. Hủy diệt quyền trự lần nữa dơ lên. Trên đỉnh quyền Trượng hủy diệt chi lực màu tím đen nhưng kết thành lưỡi đao cực lớn. Hướng không trung vung lên. Xa xa thân thể mềm mại của sinh mệnh nữ thần có chút run rẩy một chút nàng muốn trước tiên bay tới lại cuối cùng vẫn là nhịn được bởi vì nàng tin tưởng đường tam coi như là hắn chiến thắng cũng sẽ không thật sự giết hủy diệt chi thần đương lên một tiếng như âm thanh kim loại va chạm vào nhau tại nháy mắt song phương xuất hiện va chạm toàn thân hủy diệt chi thần kịch trấn trên bầu trời ở bên trong mây mù màu tím đen vậy mà xuất hiện từng đạo vết rách màu vàng cực lớn mặt đất màu đen cũng tùy theo nghiền nát Dường như có vô số chi khí mở mịt từ trên mặt đất bay lên. Tu la huyết kiếm cực lớn một lần nữa hóa thành bản thể đường tam. Hai tay đường tam nắm ở tu la kiếm, áp chế tại phía trên quyền trượng hủy diệt. Hủy diệt chi thần nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ dữ tợn. Đỉnh hủy diệt quyền trượng tách ra lưỡi đao vậy mà đã từng khúc vỡ vụ. Hắn hoàn toàn là băng vào hủy diệt quyền trượng bản thân để ngăn cản tu la kiếm. Nhưng mỗi kiếm tu la kiếm lại đã cắt vào quyền trượng hủy diệt vài tắc. mắt thấy. Muốn chém vào đến vị trí một phần ba Cái siêu thần khí quyền trượng hủy diệt này Vậy mà bị hao tổn Điều này cũng hiện ra hủy diệt chi thần Đã bị đường tam hoàn toàn áp chế Không Ta sẽ không thua Hủy diệt chi thần đột nhiên ngửa mặt lên Trời nổi giận gầm lên một tiếng Ngay sau đó trên người hắn Chợt bắt đầu có màu tím đen mờ mịt bay lên Không Không thể Sinh mệnh nữ thần quát to một tiếng Liên hướng phía hủy diệt chi thần bay đi Nhưng mà, còn một quang ảnh màu u lam khác còn nhanh hơn so với nàng. Một quang ảnh dường như đang lập tức phá vỡ bầu trời, sau một khắc liền đi tới chỗ chán hủy diệt chi thần. Quang ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, hủy diệt chi thần một mực mang áo choàng bên trên đỉnh đầu, cuối cùng được nhấc lên bị chợt ra thành hai nửa. Một tiểu đao màu u lam liền như vậy đính tại trên trán của hắn. Tử quang vừa mới bay lên mờ mịt, lập tức một lần nữa quy về bình tĩnh. Mà thân hình hủy diệt chi thần cũng là kịch liệt chấn run lên một cái. Quyền trượng hủy diệt trong tay chậm rãi rơi xuống. Tu là kiếm của đường Tam đã đồng thời thu hồi. Hủy diệt chi thần lộ ra tướng mạo đúng là một vị nam tử nhìn qua hơn 30 tuổi. Hắn có một mái tóc ngắn màu đỏ sậm tựa như cương châm dựng đứng. Tướng mạo cực kỳ anh tuấn, không thể tranh lệch so với đường Tam. Chẳng qua là sắc mặt lộ ra có chút tái nhợt. Bên trong một đôi tròng mắt như cũ là ánh sáng màu đỏ lập lè. Chỉ có điều, lúc này ở giữa hồng quang kia dường như có vô số lưu quang biến ảo. Mà thân thể của hắn cũng như đã hoàn toàn cứng ngắc tại chỗ đó, vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến lúc này, đường tam mới bắt đầu thở dốc, kịch liệt thở dốc. Hai tay vịn vào tu la kiếm, trên khuôn mặt anh Tuấn tản mát ra vài phần thoải mái. Cũng là thần vương, hắn nếu muốn chiến thắng hủy diệt chi thần lại nói dễ vậy sao? Vì cái gì nhìn thấy tử quang mờ mịt vừa rồi, sinh mệnh nữ thần sợ hãi như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hủy diệt chi thần tại một cái chớp mắt vừa rồi, rõ ràng chính là muốn học tập tình tự chi thần, thắp sáng lên thần chi hòa diễm chính mình. Hắn thế nhưng là thần vương, một khi hắn đốt lên thần chi hòa diễm, tính phá hư cường đại dùng trước mắt đã mở rộng ra, nhiệm lực thần giới đã mỏng đi. Chỉ sợ có nửa cái thần giới đều muốn vì vậy mà vỡ vụn, mà hủy diệt chi thần cũng sẽ hình thần câu diệt, chọn đời không được siêu sinh. Đây mới là nguyên nhân sinh mệnh nữ thần sợ hãi. Thế nhưng một cái tiểu đao lóe ra quang mang màu lam âm u đã cắt đứt hành vi hủy diệt chi thần thắp sáng thần chi hỏa diễm. Phải biết rằng, lấy thần lực thần vương, một khi thần chi hỏa diễm thắp sáng, cũng không phải là ngoại lực có khả năng dập tắt. Lúc trước hủy diệt chi thần đã từng dập tắt qua thần chi hỏa diễm của tình tự chi thần, tương đương với đúng là cứu được hắn. Còn lần này lại trở thành tình tự chi thần giúp đỡ hủy diệt chi thần dập tắt thần chi hỏa diễm. Chuối tiểu đao màu u lam kia xuất thủ vừa đúng, đúng lúc là thần chi hỏa diễm vừa mới đốt lên trong tích tắc. Bên trong một đao kia, tình tự chi thần ngưng tụ thần lực khổng lồ, còn có tâm tình chi lực của hắn. Một đao phát ra, ở giữa thần hồn dung hợp kỹ của hắn và điệp thần, lập tức liền đã xong. Điệp thần lần nữa mới xuất hiện ở trước mặt hắn. Về phần một đau cắm ở trên đỉnh đầu hủy diệt chi thần. Cái này đối với con người mà nói đúng bị thương chí mạng. Nhưng đối với thần cách mà nói, lại căn bản cũng không tính là cái gì. Sinh mệnh nữ thần lúc này đã đi tới bên người hủy diệt chi thần. Một chút đỡ lấy thân thể của hắn, giúp hắn ổn định lại. Đồng thời dùng sinh mệnh chi lực của mình ôm chọn lấy hắn. Lúc trước trong chiến đấu, hủy diệt chi thần tiêu hao cực lớn. Hắn hiện tại coi như là một lần nữa thiêu đốt thần chi hòa diễm. Sinh mệnh nữ thần cũng có năng lực khống chế được hắn. Chiến đấu cuối cùng kết thúc. Phe đường tam chiến thắng đã vẽ lên một dấu chấm tròn. Tiểu vũ, phá hoại chi thần, phượng hoàng thần lúc này đã đi tới bên người vợ chồng tình tự chi thần cùng thực thần. ngạ mạn chi thần cùng lười biến chi thần tại trước mặt bọn họ nhìn qua đúng là đơn bạc như vậy. Thực thần đi đón cửu thải thần nữ một lần nữa hóa thành hình người. cửu thải thần nữ mặt vàng như giấy, toàn thân run rẩy hoàn toàn phải dựa vào thực thần chống đỡ mới có thể miễn cưỡng không bị ngã xuống. Nếu như nói đánh bại địch giành chiến thắng, căn bản đúng thực lực tu la thần của Đường Tam. Như vậy, mấu chốt đánh bại địch giành chiến thắng, nhưng là tại trên người vị cửu thải thần nữ này. Đúng là cửu thải thần bằng vào thần lực cường đại của chính mình, đơn giản chỉ cần giúp đỡ Đường Tam chặn lại năng lực hủy thiên diệt địa mạnh mẽ của hủy diệt chi thần. Lúc này mới khiến Đường Tam có thể thông qua lạp xưởng thực thần cung cấp, tích xúc lực lượng Phát động một lần tu la huyết kiếm cuối cùng Cuối cùng đạt được thắng lợi cuối cùng Năng lực mạnh nhất của cử bảo lưu ly tháp Cử bảo thần quang hộ thể Dưới tình huống bình thường Cái cử bảo thần quang hộ thể này Có thể bảo hộ một gã thần cách miễn dịch một lần Bất luận là công kích gì Tiêu hao đúng là một phần 10 thần lực Bản nguyên cử thải thần nữ Cái thần lực này cũng không phải là biến mất Rất nhanh có thể trở về Mà là cần ít nhất tu luyện một tháng Mới có thể khôi phục Mà ngay mới vừa rồi cửu thải thần nữ cơ hồ là tiêu hao chín thành thần lực chính mình, lúc này mới giúp đỡ đường Tam miễn cữ chặn lại hủy thiên diệt địa, mà chính nàng ít nhất phải 10 năm thời gian mới có thể khôi phục thần lực tiêu hao lúc trước. Đương nhiên, tất cả đây đều là đáng giá. Đường Tam dẫn theo đồng bạn, cuối cùng đã lấy được thắng lợi cuối cùng. Xa xa, đám thần cách đang xem cuộc chiến lúc này nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, có chút không thể tin được tất cả phát sinh trước mắt là chân thật. Tất cả thật sự là quá huyền huyễn rồi. Đường Tam dẫn theo hai vị thần cách cấp 1 cùng với sáu vị thần cách cấp 2, vậy mà chiến thắng hủy diệt chi thần dẫn theo tám vị thần cách cấp 1. Cái này hoàn toàn làm cho người khác không thể tưởng tượng được, thế nhưng là hắn chính là làm được. Hơn nữa rất rõ ràng, từ vừa mới bắt đầu, đường Tam liền đem toàn bộ quá trình chiến đấu đều ở bên trong tính toán. Một trận chiến này chiến thắng choáng váng há hốc mồm, nhưng thật ra là thành lập tại trên cơ sở biến hóa đã được tính trước. Thực thần cùng cửu thải thần nữ là hai đại phụ trợ, U Minh Bạch Hổ Cường Thế. Còn có thực lực tình tự chi thần cường đại. Trọng yếu hơn đúng là phá hoại chi thần tại thời khắc mấu chốt nhất phản bội. Những biến hóa này, bất kỳ một cái nào chỉ sợ đều sẽ ảnh hưởng đến kết quả của cuộc chiến đấu này. Nhưng cuối cùng tất cả lại đều tại trong kế hoạch của hải thần. Ban đầu hủy diệt chi thần hẳn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đúng là vẫn còn thua. Dùng hủy diệt chi thần kiêu ngạo khi hắn biết mình phải thua vốn hẳn là nên thản nhiên đối mặt nhưng cũng là bởi vì lúc trước ưu thế quá lớn trong lòng của hắn mới có không cách nào tiếp nhận mới chuẩn bị thắp sáng thần chi hỏa dưỡng chính mình nội tâm của hắn đúng là kiêu ngạo cỡ nào có thể nào cho phép thất bại như vậy xuất hiện ở trên người của mình thế nhưng là thất bại đúng là vẫn còn xuất hiện vô luận hắn không muốn tiếp nhận cỡ nào kết quả đáng này nhưng như cũ chỉ có thể tự chính mình nuốt xuống dung niệm băng thở dài một hơi. Đã xong, cuối cùng đều đã xong Thật sự không dễ dàng Đường Tam à Đường Tam Cái tên giả hoạt này quả nhiên không để cho ta thất vọng Tất cả đồng bạn Đường Tam Đều tụ tập đến bên cạnh hắn Tiểu Vũ vươn tay nắm cùng Đường Tam Ánh sáng màu đỏ thu liễm Lam quang chuyển di Đường Tam thu hồi thần cách chi vị hải thần Trừ phi là trong chiến đấu Nếu không hắn bình thường đều không quá Ưa thích dung hợp cùng thần cách tù là thần thần Cho dù là thần vương Thần hồn Thần thức cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nhất là lực lượng khống chế càng mạnh khả năng chịu ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Hủy diệt chi thần chính là như thế. Cho nên đường tam cũng không hy vọng chính mình dẫm lên vết xe đổ. Một trận chiến vừa rồi, bọn hắn tuy rằng thắng, nhưng thắng lại tuyệt đối không thoải mái. Lấy yêu thắng mạnh không phải đơn giản như vậy, trong đó làm cho hao phí tâm lực càng là không thể tính bằng lẽ thường. Đường tam xoay người, ánh mắt rơi vào trên người tình tự chi thần. Mặt mỉm cười hướng hắn nhẹ gật đầu Tốt lắm Con làm được vô cùng tốt Thật sự đã trưởng thành Tình tự chi thần mỉm cười nói Con chỉ là làm việc con phải làm mà thôi Người lúc trước bồi dưỡng con nhiều năm như vậy Con nếu như biểu hiện không tốt Như thế nào phụ lòng người bồi dưỡng Khuôn mặt đường tan đỏ lên Hắn ban đầu là bồi dưỡng qua tình tự chi thần Bất quá đều như là địa ngục Thực đúng là đem tình tự chi thần tra tấn không nhẹ Bất quá Tình tự chi thần nói cũng không sai Nếu như không có lúc trước được chịu khổ như vậy, Hàn cũng không có khả năng có được thực lực cường đại như hiện tại. Sinh mệnh nữ thần đỡ hủy diệt chi thần, hủy diệt chi thần lơ lửng tại đó thật lâu không nói gì. Trên chán tiểu đa màu lam nhưng là chậm rãi chui ra phía ngoài. Lúc nó hoàn toàn thoát ly thân thể hủy diệt chi thần, về sau mới hóa thành một đạo lam quang, một lần nữa về tới trong tay tình tự chi thần. Đùng lên một tiếng giòn vang, tình tự chi thần kêu đau một tiếng. Hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy sắc mặt dung niệm băng đang bất hiện nhìn hắn. Vì tình tự chi thần đời trước này đã đem đường vũ lân một lần nữa trả đến trong tay tiểu vũ. Hắn tức giận nói. Số tiểu tử, con được lắm. Lúc trước ta đem quỷ điêu thần đao tặng cho con. Chính là cho con lúc này dùng làm phi đao đấy hả? Sắc mặt tình tự chi thần cứng đờ, vội vàng cười nói. Lão sư, con sai rồi. Nhưng người cũng nhìn thấy đấy. Lúc ấy tình huống khẩn cấp. cho nên Con mới. Dung niệm băng hừ một tiếng. Cái này của con vừa nhìn cũng không là lần đầu tiên sử dụng làm phi đao. Thật không hổ là xuất thân đường môn. Cái này cũng đã sửa chữa qua, cũng đã lây dính mùi máu tanh. Dung niệm băng lúc trước không chỉ là một vị ma pháp sư cường đại. Đồng thời, cũng là một vị đầu bếp cao thủ. Được gọi là băng hỏa ma chủ. Chuôi quỷ điêu thần đao này chính là hắn lúc trước dùng để tiến hành điêu khắc nguyên liệu nấu ăn. Cũng là một kiện thần khí. Cũng không phía dưới hoàng kim tam xa kích Đã được hắn ân cần săn sóc nhiều năm Về sau thần cách truyền thừa Đã xác nhận quan hệ cùng tình tự chi thần Lúc này mới đem kiện Thần khí này truyền thừa cho tình tự chi thần Bây giờ Quỷ điêu thần đao huyền ảo dị thường Sau khi đã khống chế được nó Ở một lần lơ đãng sử dụng Về sau tình tự chi thần đem nó biến thành phi đao Ít nhất cho tới bây giờ phát ra Là tất phải chúng Mỗi một lần đều có cường giả bị trúng mục tiêu Lần này ngay cả hủy diệt chi thần cũng không thể tránh thoát. Tuy nói là dưới tình huống đặc thù, nhưng nó có thể cắm vào trong cơ thể hủy diệt chi thần, cũng đủ để tự hào rồi. Một đau kia cũng làm cho tình tự chi thần ở tại thần giới triệt để thành danh. Trở thành thần cách thực lực mạnh nhất phía dưới thần vương, đó là không hề nghi ngờ. Tình tự chi thần ngượng ngùng không biết nói cái gì cho phải. May mắn, dung niệm băng không có lại đi trách cứ hắn, mà là quay đầu hướng đường tam bên cạnh hắn nói ra. Đừng tam, ta thiếu nợ ngươi đều trả sạch. Ngươi đúng là một tên hồ ly giặc họm tính toán thật sâu nha. Ta thật sự là tiền mất tật mang, về sau không có quan hệ gì với ngươi rồi, nên trốn núp xa xa đi thôi. Đừng tam cũng không có phản bác, cũng không có đâu võ mùm cùng hắn. Mặt mỉm cười hướng dung niệm băng cùng bảy vị thần nguyên tố cúi người hành lễ. Lần này đa tạ các vị rồi. Bảy vị thần nguyên tố vội hoàn lễ, trưởng khống giả thần giới hướng bọn hắn hành lễ. Bọn hắn thật là có chút được sủng ái mà lo sợ. Nhất là lúc này đây đúng là phe đường tam chiếm cứ thượng phong, đạt được thắng lợi cuối cùng. Bọn hắn cũng đều là tâm tình thật tốt. Đúng lúc này, một cái âm thanh trầm thấp vang lên. Vì cái gì? Vì cái gì lại như thế? Âm thanh này vừa ra, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Đường tam quay người nhìn thấy hai con ngươi hủy diệt chi thần phóng hỏa. Ba chữ kia đúng là hắn hỏi lên. Nhưng mà... Ánh mắt hắn lúc này lại cũng không nhìn chăm chú vào đường Tam, mà là nhìn chăm chú phá hoại tri thần sau lưng đường Tam. Đúng vậy, ba chữ kia chính là đang hỏi phá hoại tri thần. Tất cả tính toán của đường Tam đều không có xuất hiện chỗ sơ xuất, nhưng chính thức tại bước ngoặt cuối cùng thay đổi càn khôn nhưng vẫn là phá hoại tri thần. Chính vì hắn phản bội, dẫn đến đố kỵ tri thần cùng với ba vị thần nguyên tội trực tiếp bị trấn áp. Hơn nữa, phá hoại tri thần phản loạn mới đưa đến phe hủy diệt tri thần cuối cùng sụp đổ. Cái này nếu so với hủy diệt chi thần ban đầu liền đứng ở một phe đường tam mới càng thêm đáng sợ. Nếu như không phải là bởi vì hắn là người một nhà, ngay lúc đó đố kỵ chi thần làm sao có thể yên tâm khống chế tiểu vũ. Lại làm sao có thể xuất hiện phá hoại chi thần đi thẳng tới sau lưng tham ăn chi thần cùng sắc dục chi thần phát động công kích. Chính vì hắn phản bội, lúc này mới khiến trận chiến đấu này thay đổi cản khôn. Một phe hủy diệt chi thần cuối cùng đại bại thua thiệt. Phá hoại chi thần đối mặt áp lực cường đại của thần thức hủy diệt chi thần cũng không có lùi bước. Thân hình hắn lóe lên bay đến bên người đường tam, sau đó khoát tay tháo nón chủ của mình, lộ ra một gương mặt anh Tuấn mà trẻ tuổi. Hắn hướng hủy diệt chi thần có chút khom người thăm hỏi, trong ánh mắt cũng đầy đúng vẻ áy náy. Thật có lỗi, hủy diệt chi thần. Hủy diệt chi thần như trước ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú vào hắn. Vì cái gì? Nói cho ta biết, vì cái gì? đối với ngươi không tốt sao? Phá hoại chi thần lắc đầu nói. Từ khi ta tiến vào thần giới, về sau người liền đối với ta rất yêu mến. trợ giúp ta phát triển rất nhanh thích ứng sinh hoạt ở thần giới. Đối với ta rất tốt. Ta cũng rất cảm kích người. Hủy diệt chi thần thấp giọng gầm thét. Vậy ngươi tại sao phải phản bội ta? Vì cái gì? Nếu như không phải ngươi, chúng ta như thế nào lại thua? Phá hoại chi thần thở sâu. Sau đó dứt khoát quyết tuyệt nhìn hủy diệt chi thần nói. Bởi vì ta không thể phản bội tự chính mình. Không sai, người đối với ta xác thực có ân. Nhưng mà đường tam tiền bối đối với ta càng là ân trọng như núi. Năm đó ta còn ở nhân gian, lúc đối mặt địch nhân cường đại đã không cách nào chống lại. Mắt thấy sẽ bị địch nhân triệt để hủy diệt. Ở thời điểm này đúng là đường tam tiền bối từ thần giới phủ xuống đến vị diện kia của ta, giúp ta giải trừ đại địch. Không chỉ là đã cứu ta. Cũng cứu được người nhà của ta. Khi đó, đường tam tiền bối thậm chí đã từng mời ta tiến vào thần giới. Hơn nữa nguyện ý đem thần vị tu la thần của chính mình truyền thừa cho ta. Chẳng qua là ta cự tuyệt. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả thần cách đều sợ ngây người. Cái gì? Với tư cách người cầm quyền thần giới, đường tam vậy mà đã từng muốn đem thần cách chi vị truyền thừa ra ngoài. Hơn nữa truyền thừa vẫn là thần vị tu la thần cường đại nhất của hắn. Đây là thật sao? Hắn vậy mà đối với quyền lực không có ham muốn gì cả Hủy diệt chi thần Cũng là sững sở Trong ánh mắt hung quang giảm bớt vài phần Cái này, điều đó không có khả năng Hắn làm sao sẽ buông tha cho thần Cách chi vị tu la thần cường đại như vậy Phá hoại chi thần khẩn thiết mà nói Hủy diệt chi thần Hiện ngay tại lúc này ta cân bản Không cần phải lừa gạt người Đây đều là sự thật Đường tam tiền bối căn bản cũng không ham quyền thế Ở thần giới Nếu như không phải ta cự tuyệt Có lẽ ta hiện tại đã là tu là thần. Dung Niệm băng đột nhiên mở miệng nói ra. Điểm này, ta cũng có thể chứng minh. Lúc trước, tên đệ tử này của ta vẫn còn bên trên đấu la đại lục. Hắn nhưng thật ra là bị đường tam trước nhìn chúng đấy. Bằng không thì hắn như thế nào lại cùng Vũ Đồng đi đến cùng một chỗ? Về sau là ta thừa dịp hắn có chuyện, vượt lên trước một bước, đem thần cách truyền thừa cho tiểu gia hỏa này. Lại để cho hắn kế thừa thần vị tình tự chi thần của ta. Bằng không mà nói, ngươi cho rằng ta vì cái gì sau khi đã chuyển thừa thần vị, nhưng như cũ nhiều năm như vậy không rời khỏi thần giới. Ta đã sớm trang ngán cuộc sống ở tại thần giới rồi. Còn không phải là bởi vì lúc trước thiếu nhân tình này của đường tam. Bằng không thì ta cũng không rảnh rỗi chạy đến đối nghịch với ngươi. Nếu không còn không bằng ở bên cạnh bồi bạn với vợ con. Nhìn phá hoại chi thần, nhìn lại một chút tình tự chi thần, ánh mắt hủy diệt chi thần cuối cùng một lần nữa đã rơi vào trên người đường tam. Ánh mắt cũng biến thành cực kỳ phức tạp. Đường tam thở dài một tiếng nói. Hủy diệt, Huynh căn bản là nghe không vào ý kiến của người khác. Những lời này, ta cũng đã sớm nói với Huynh. Chỉ có điều Huynh cho tới bây giờ cũng không chịu tin tưởng mà thôi. Ta đối với Huynh làm ra hứa hẹn cũng đều là thật lòng. Ta căn bản cũng không ham vị trí này nếu như Huynh nguyện ý cùng ta cùng một chỗ chờ đợi. Thời điểm một năm thời gian đến, nếu như không có xuất hiện chuyện như ta đoán trước, Ta tự nhiên sẽ theo ý tưởng của huynh mà mở rộng thần giới. Cho dù là hiện tại, ta cũng như chức nguyện ý tuân thủ hứa hẹn lúc trước. Ánh mắt hủy diệt chi thần không ngừng biến hóa, tại trong nội tâm hắn không ngừng tự hỏi chính mình, chính mình thật sự sai lầm rồi sao? Thật sự phán đoán đối với đường Tam là sai lầm rồi sao? Thật sự không nên làm sao như vậy hay sao? Đường Tam chuyển hướng phá hoại chi thần, hướng hắn nhẹ gật đầu nói. Người nói tiếp đi, cũng nên để cho hắn hiểu được chân tướng sự việc. Phá hoại chi thần nói, lúc trước ta cự tuyệt đừng tam tiền bối, bởi vì ta không nữa bỏ thân bằng hảo hữu của ta ở nhân gian. Hơn nữa, ta cũng không cho rằng thần giới là nơi gì tốt, cho nên ta liền lưu tại nhân gian, không có truyền thừa tu là thần. Về sau, theo tuổi ngày từng ngày càng lớn, đám thân bằng hảo hữu bên cạnh ta dần dần chết đi, bỏ ta mà đi, ta mới bắt đầu có chút kinh hoàng rồi. Chỉ cần là người liền đều có tâm lý sợ hãi tử vong, ta cũng không ngoại lệ. Lớn tuổi dĩ nhiên là đã có loại ý nghĩ này Ta cố gắng tu luyện Lần nữa có ý đồ liên hệ với đường tam tiền bối Nhưng mà Ta mặc dù ở thế giới kia đã cường đại đạt đến cực hạn Thế nhưng là ta như cũ chỉ là con người Thì như thế nào có thể liên hệ với thần cách đây Đúng lúc này phá hoại chi thần phát hiện sự hiện hữu của ta Đã liên hệ cùng ta Sau khi thông qua được một loạt khảo nghiệm của hắn Về sau ta cuối cùng thăng nhập vào thần giới Truyền thừa thần vị của hắn Đã trở thành phá hoại chi thần Sau khi biết rõ chuyện này Về sau đường tam tiền bối còn chuyên môn tới tìm ta Rất là hối hận lúc trước không có tiếp tục tiến hành khuyên bảo đối với ta Ân tình năm đó ta sao có thể nào quên Chẳng qua là phá hoại chi thần được phân phối là thủ hạ của người Ta tự nhiên chỉ có thể nghe theo người điều khiển mà thôi Hủy diệt chi thần lúc này giống như đã không có quá nhiều tâm tình lắng nghe phá hoại chi thần giảng thuật Chẳng qua là theo bản năng nói Lúc trước ân tình của hắn chính là lý do ngươi phản bội ta sao? Chẳng lẽ tại trước mặt trái phải rõ ràng, ân tình riêng tư liền trọng yếu như vậy sao? Phá hoại chi thần lắc đầu kiên định mà nói. Không, ta không chỉ là vì phần ân tình này mới phản bội người. Thanh danh phản bội như thế nào mà nghe êm tai. Hơn nữa, những năm gần đây, người cũng có ơn với ta, cũng là ân nhân của ta. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ta làm sao sẽ phản bội người cơ chứ? Ta phải không thể phản bội lòng của mình. Sau khi ta biết rõ kế hoạch của ngài, ta lúc ấy nội tâm tràn đầy dễ dụa. Cuối cùng vẫn là lựa chọn đứng ở bên này của người. Phối hợp với người bắt đường tam tiền bối, đưa đường tam tiền bối hạn chế tại bên trong chi địa cấm thần. Về sau, đường tam tiền bối hướng ta giảng thuật tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối, ta mới biết mình sai rồi. Hủy diệt chi thần, chuyện này thật sự là người sai rồi. Người không nên xúc động như vậy. Hủy diệt chi thần oán hận mà nói. Ngươi liền tin tưởng hắn như vậy sao? Phá hoại chi thần đã trầm mặc một chút, về sau nói. Không, không chỉ là tin tưởng đường tam tiền bối, đồng thời cũng là ta có phán đoán của mình. Ta cũng hy vọng thần giới có thể ổn định, nếu như có thể ổn thỏa phát triển, vì cái gì nhất định phải mạo hiểm cơ chứ? Ta có thể cảm giác được khát vọng của người đối với quyền lực. Cũng chính là điểm này đã khiến hai mắt người bị mất phương hướng. Lại để cho người thấy không rõ chân tướng sự việc Không có biện pháp Ta chỉ có thể lựa chọn đứng ở một bên đường tam tiền bối Ta không muốn đối kháng cùng người Nhưng càng không hy vọng thần giới gặp đại nạn Đó sẽ là tai nạn của cả thần giới Sách mặt hủy diệt chi thần âm tình bất định biến hóa Lạnh lùng nhìn phá hoại chi thần Nhẹ gật đầu nói Tốt, người rất tốt Phá hoại chi thần thở dài một tiếng Nhún vai Vẫn là đứng ở sau lưng hải thần Sau khi làm ra lựa chọn, hắn liền sẽ không hối hận. Hủy diệt chi thần đưa mắt nhìn sang đường Tam, hai đại thần vương bốn mắt nhìn nhau. Nắm đấm hủy diệt chi thần theo bản năng nắm lại rất nhanh. Hắn thật sự chịu phục hay không? Nhất là tại điều kiện tiên quyết chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vậy mà thua thảm hại như vậy, bị đường Tam lấy yếu thắng mạnh. Đây đối với hắn đả kích thật sự là quá lớn. Huống chi, hắn thủy chung không cho là tất cả hành động của mình là sai. Phá hoại tri thần phản bội càng là làm phần đả kích này đạt đến cực hạn. Đường Tam, ngươi quả nhiên là tính toán hơn người. Ở phương diện này ta không bằng ngươi. Trả lại cho ngươi. Vừa nói, hủy diệt tri thần khoát tay, một đạo quang mang hướng phía đường Tam vọt tới. Đường Tam đưa tay tiếp nhận, đúng là chìa khóa trung tâm thần dưới lúc trước hắn đưa cho hủy diệt tri thần. Chìa khóa trung tâm thần giới một lần nữa vào tay, cũng liền có nghĩa là trận tranh đấu này kết quả cuối cùng đã định. Hủy diệt chi thần đúng là đã thua, thua bởi đường Tam đã sớm có kế hoạch. Ở đây tất cả thần cách lại một lần thấy được lực khống chế mạnh mẽ của đường Tam. Vô luận là thực lực hay là trí tuệ, vị hải thần, tu là thần này không thể nghi ngờ đều là ưu tú nhất ở thần giới. Đường Tam cũng sử dụng năng lực của hắn hướng tất cả thần cách ở đây đã chứng minh. Lúc trước hai đại thần vương lựa chọn hắn cũng không sai. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục ngoại chuyện. Truyền thuyết thần giới trên kênh H2X Audio Thu hồi chìa khóa trung tâm thần giới Đừng tam hướng sau lưng phất phất tay Tình tự chi thần Phá hoại chi thần đưa đám thần nguyên tội Bọn chúng lúc trước chấn áp đều thả ra Cho dù việc này rõ ràng cho thấy Có một chút tính nguy hiểm Nhưng mà đừng tam tin tưởng Đã nhận thua hủy diệt chi thần Chút danh dự ấy vẫn phải có Hắn sẽ không lần nữa phát động ra Ít nhất tạm thời sẽ không Đừng tam trầm giọng nói Chuyện lần này, chỉ là tranh đấu khí phách của ta cùng hủy diệt chi thần, cũng không phải chiến tranh thần giới. Cho nên lần này vô luận là phe nào, vị thần cách nào tham dự, cũng sẽ không bị ủy ban thần giới truy cứu. Nhưng mà, à, hủy diệt chi thần, sinh mệnh nữ thần còn phải phiền toái hai người cùng ta cùng một chỗ, đem thần giới một lần nữa áp xúc, khôi phục lại kích thước ban đầu. Để phòng bất chắc. Lời vừa nói ra, những thần cách lúc trước kia đi theo hủy diệt chi thần, ngoại trừ nhẹ nhàng thở ra, Còn có thất vọng không nhỏ? Dù sao, mở rộng thần giới đối với bọn họ đều mới có lợi, là cơ hội để bọn hắn có thể tiến dai. Mắt thấy thần giới mở rộng sắp hoàn thành, đường tam lại muốn chấm dứt trận mở rộng này. Đây không thể nghi ngờ là xúc động lợi ích rồi của tất cả bọn hắn. Hủy diệt chi thần cười lạnh một tiếng nói. Đường tam, tuy rằng ngươi thắng ta. Nhưng mà việc ta cần phải làm cũng đã làm xong. Thần giới mở rộng đã cơ bản hoàn thành. Pháp trận bản nguyên của 108 cái trụ niệm lực vào hôm nay trước khi đến, ta cũng đã pha vỡ rồi. Không phải chỉ có một mình ngươi có hậu thủ, ta cũng có. Đã không có hạch tâm pháp trận, những trụ niệm lực này lại không thể nghịch chuyển. Thần giới mở rộng là thế phải làm, hiện tại vô luận là ngươi hay là ta, thậm chí là chúng ta cộng lại đều không có khả năng nghịch chuyển. Cho nên, lúc này đây chưa hẳn chính là ngươi thật sự thắng. Nghe hắn vừa nói như vậy, đường tam lập tức sắc mặt đại biến, thất thành nói. Cái gì? Huynh vậy mà phá hủy hạch tâm pháp trận của những trụ trụ niệm lực kia sao? Huynh! Hủy diệt chi thần cười lạnh một tiếng. Oán giận lúc trước dường như tại thời khắc này tất cả đều phát tiết ra. Đúng vậy, vào hôm nay trước khi đến, ta cũng đã phá hủy những trụ niệm lực kia. Cho nên, coi như là ta đáp ứng giúp ngươi khôi phục thần giới, hiện tại trên thực tế nhưng cũng là làm không được. Thần giới mở rộng là thế phải làm, ngươi thắng ta. Nhưng mà mục đích của ta đã đạt tới, ngươi thì phải làm thế nào đây? Hủy diệt chi thần mặc dù thua, nhưng hắn vẫn có nắm chắc. Đường Tam không cách nào cướp đoạt vị trí thần vương của hắn. Dù sao, hắn còn có thê tử tại đây nếu như đường Tam uy hiếp được tính mạng của hắn, thậm chí là thần vị hắn. Sinh mệnh nữ thần là không thể nào không ra tay, tập trung lực lượng hai đại thần vương bọn hắn cũng không phải là đường Tam có khả năng chống lại được. Cho nên, hắn hủy diệt trụ niệm lực cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Vốn hắn chính là muốn mở rộng thân giới, không có ý định thu hồi niệm lực, cho nên phá hủy trụ niệm lực đối với bản thân hắn cũng không có có ảnh hưởng gì. Đồng thời cũng là đã làm xong ý định vạn nhất, vạn nhất đường Tam có thủ đoạn gì có thể chiến thắng hắn, cũng không có khả năng nghịch chuyển kế hoạch của hắn. Đường Tam sắc mặt âm trầm nhìn hủy diệt chi thần. Cho dù là lúc trước hủy diệt chi thần phong ấn hắn, hắn đều không có nói tức giận, Nhưng giờ khác này trong mắt của hắn lửa giận cũng đang hừng hực thiêu đốt. Đừng tam thống khổ giận dữ hết. Hủy diệt, huynh thật sự tốt hồ đồ rồi. Huynh sao có thể phá hủy trụ niệm lực. Huynh thật sự muốn làm cho cả thần giới đều với huynh cùng một chỗ lâm vào vạn kiếp bất phục sao. Hủy diệt chi thần hừ lạnh một tiếng. Thôi đừng làm bộ nữa đi, bộ dạng này ta đã gặp nhiều lần lắm rồi. Ngươi luôn nói, thần giới sẽ có đại tai nạn sắp xảy ra, nhưng đại tai nạn ở nơi nào? Bây giờ cách ước hẹn một năm lúc trước của chúng ta đã không xa. Nếu có tai nạn, cũng sớm nên đã đến. Rất nhanh tất cả thần cách liền đều cảm nhận được chỗ tốt của mở rộng thần giới, đều sẽ cho rằng ta là rất đúng. Ta sẽ để sự thật nói cho ngươi biết, còn có những thần cách đi theo ngươi nhìn thấy, ngươi là đã sai. Ngươi chỉ là một tên tiểu nhân nhát như chuột. Chỉ là bởi vì sợ ta mở rộng thần giới mà tăng cường lực ảnh hưởng, ảnh hưởng ngươi không chế đối với thần giới, cho nên phản đối ta. Ta ngược lại muốn nhìn xem, người hiện tại còn có biện pháp nào đem thần giới áp súc lại. Ta cũng muốn nhìn xem, trong tương lai không lâu thần giới sẽ có đại tai nạn đến hay không. Đường tam tức giận có chút phát run, trong mắt thậm chí có sát cơ không ngừng lập lẻ. Dường như thần vị Tu là thần tùy thời cũng có thể trở về. Sinh mệnh nữ thần thở dài một tiếng nói. Hủy diệt, huynh vẫn là cực đoan như vậy. Bất quá, hải thần, việc đã đến nước này. Chuyện này chúng ta cũng không có lực lượng gì có thể thay đổi. Liền yên lặng theo dõi kỷ biến đi. Chúng ta, hủy diệt chi thần kéo tay của nàng, đã cất đất nàng mà nói. Nói nhiều lời cùng hắn có cái gì hữu dụng đâu. Nếu là hắn có biện pháp, cứ để cho hắn đi thu hồi niệm lực. Chúng ta đi. Nói xong, hắn lôi kéo sinh mệnh nữ thần xoay người rời đi. Sắc mặt đường tam trở nên càng thêm khó coi rồi. Nhưng chính như hủy diệt chi thần nói như vậy, Hắn tuy rằng thắng trận đánh nhau chết sống này, thế nhưng là lại không có biện pháp nghịch chuyển những chuyện mà hủy diệt chi thần đã làm. Đây là đường tam lúc trước không có dữ liệu được. Hắn cũng không nghĩ tới, hủy diệt chi thần vậy mà sẽ điên cuồng như thế, một điểm đường lui cũng không lưu. Nếu như những chủ niệm lực kia vẫn còn, tập trung lực lượng ba đại thần vương bọn hắn. Hơn nữa ở đây phần đông thần cách, hao phí một phen công phu, vẫn có thể đủ sức đem niệm lực đang phóng ra ngoài mở rộng mà thu hồi lại. Thế nhưng là, chủ niệm lực đã bị hủy, nếu muốn chữa trị là căn bản không thể nào Dùng thủ đoạn của hủy diệt chi thần, phá hư nhất định vô cùng triệt để Cái này lại để cho niệm lực phóng ra ngoài đã không có thể thu hồi lại được Chỉ có thể là trơ mắt nhìn thần giới hoàn thành mở rộng Bên trong bảy đại thần nguyên tội, đố kỵ chi thần, tham ăn chi thần đều hung dữ nhìn về phía phá hoại chi thần ngạ mạn chi thần càng là nhịn không được nổi giận mắng Cái loại phản đồ Phá hoại chi thần vui mừng không sợ, hắn kiên trì chính là tín ngưỡng trong nội tâm của mình. Hắn cũng không cho là mình đã làm sai điều gì. Chẳng qua là, tại ở chỗ sâu trong ánh mắt hắn cũng có được lo lắng thật sâu. Thần giới mở rộng đã chuẩn bị kết thúc rồi, chu niệm lực lại bị hủy diệt, cái này lại để cho đường lui không còn tồn tại. Đường tam cũng không có biện pháp nghịch chuyển. Dưới loại tình huống này, bọn hắn rất có thể phải trực tiếp đối mặt với một cuộc tai nạn đến từ thần giới, vậy phải làm thế nào? Hắn đối với đường ta mà nói Thế nhưng là 10 phần tin tưởng không nghi ngờ Hủy diệt chi thần kéo sinh mệnh nữ thần Mang theo 7 vị thần nguyên tội Quay người hướng phía ủy ban thần giới mà bay đi Những thần cách cấp 2 cấp 3 ban đầu theo hắn Tuyệt đại đa số cũng như trước đi theo tại phía sau hắn Dù sao, bọn họ đều là người nhận được Được lợi ích khi thần giới mở rộng Bọn hắn cũng đều tin tưởng hủy diệt chi thần là rất đúng Nếu không lúc trước cũng không đi theo hủy diệt chi thần Trận sau đấu này hủy diệt chi thần thua, nhưng trên chỉnh thể thực lực hủy diệt chi thần như cũ không kém hơn hải thần. Cần gì phải thay đổi ước nguyện ban đầu cơ chứ? Tiểu vũ tại đường Tam bên người thấp giọng hỏi. Tam ca, chúng ta làm sao bây giờ? Đường Tam thở dài một tiếng nói. Chỉ có thể là yên lặng theo dõi kỳ biến rồi. Đúng lúc này, một tiếng ông vù vù vang lên. Bởi vì đánh nhau đã chấm dứt, bầu trời thần giới đã biến trở về nguyên dạng rồi. Ở bên trong bầu trời màu lam mây mù lượn quanh. Mà khi một tiếng này vù vù xuất hiện trong nháy mắt, mây mù trên không chung đột nhiên run rẩy một chút. Ngay sau đó vậy mà đều xuất hiện bóng chồng quỷ dị. Dường như mỗi một đóa mây đều song song phân liệt ra làm hai. Hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần vừa mới cất bước muốn bay đi hầu như đồng thời ngừng lại. Quay người nhìn về phía đường tam. Ý niệm trong nội tâm bọn hắn đầu tiên đều là hải thần đường tam còn có hậu thủ. Hơn nữa là muốn đối phó toàn thể bọn hắn Nhưng mà Khi bọn hắn quay người lại Thời điểm nhìn thấy đường tam lại kinh ngạc nhìn thấy Đường tam cũng là vẻ mặt khiếp sợ Đang nhìn không chung Hơn nữa sắc mặt lần nữa đại biến Sinh mệnh nữ thần chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng Vội vàng đều muốn cùng hủy diệt chi thần Lập tức rời khỏi Sau đó thấp giọng nói Không đúng, giống như có chút không đúng Trong mắt hủy diệt chi thần Toát ra một tia nghi hoặc Làm sao vậy? Sinh mệnh nữ thần khép kín hai con ngươi, trong lúc đó trong ốc nàng nổi lên kết quả nghi thức cầu nguyện của mình ở sinh mệnh của thụ. Lập tức sắc mặt trở nên một mảnh tái nhợt, không có nữa nửa phần huyết sắc. Ban đầu kết quả nghi thức cầu nguyện sinh mệnh giống như là một khối đá lớn một mực áp lực trong lòng nàng. Nhưng đến sau này liên tục chiến đấu, lại để cho phần sợ hãi trong nội tâm nàng cũng tùy theo làm giảm bớt vài phần. Nhưng lúc này, cái vù vù này đột nhiên xuất hiện, đường tam biến hóa sắc mặt. Hơn nữa, nàng bỗng nhiên nhớ lại kết quả nghi thức cầu nguyện sinh mệnh lúc trước. Lập tức, vị thần vương thần giới này chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh ảm đạm. Dường như có vô số sinh mệnh lực đang rất nhanh trôi qua. Lại là ông lên một tiếng vù vù. Nếu như nói, một lần trước còn dễ dàng bị người ta hiểu lầm là ảo giác mà nói. Như vậy lúc này đây sẽ thấy rõ ràng nhất. Ở đây tất cả thần cách đều cảm giác được âm thanh vù vù này rõ ràng tồn tại. Đán thần cách quay chung bên người hủy diệt chi thần. Không hẹn mà cùng nhìn về phía hủy diệt chi thần. Bên kia, đường tam đã trầm giọng quát. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Vừa nói, hắn đã bay dựng lên không? Hóa thành một đạo quang ảnh màu lam, nhanh chóng hướng phía cao giữa không chung mà lên. Các vị thần cách bên này của hắn, cũng kể cả bảy đại thần nguyên tố, tất cả đều đi theo phía sau hắn, cùng một chỗ hướng phía không trung bay đi. Hủy diệt chi thần nhìn sắc mặt đại biến của sinh mệnh nữ thần, không khỏi ân cần hỏi han. Tiểu Lục, muội không sao chứ? Sinh mệnh nữ thần không có lên tiếng, mà là lo lắng hướng phía không trung nhìn lại. Trong nội tâm dự cảm bất tường cũng càng phát ra mãnh liệt. Trong lòng hủy diệt chi thần siết chặt, nắm chặt tay của nàng hỏi, "Tiểu Lục, muội cuối cùng làm sao vậy?" Chuyện gì xảy ra? Sinh mệnh nữ thần thế nhưng là thần vương, hơn nữa tại bên trong toàn bộ thần giới, hầu như tuyệt đại đa số thần cách đều được qua ân huệ của nàng. Cho nên ở chỗ này căn bản không có cái gì có thể uy hiếp được sự hiện hữu của nàng. Sắc mặt nàng như vậy, cho dù là hủy diệt chi thần là chồng của nàng cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong nội tâm có thể nào không lo lắng. Sinh mệnh nữ thần cắn răng một cái nói. Đi, chúng ta cũng đi lên xe một chút. Chỉ sợ thật sự đã xảy ra chuyện. Hủy diệt chi thần nhẹ gật đầu, kéo tay sinh mệnh nữ thần. Hai đại thần vương mang theo một đám thần cách của phe bọn hắn. Tất cả cũng đều hướng phía không trung bay lên, đuổi theo hướng đám người đường tam. Tốc độ đường tam phi hành rất nhanh, hắn kéo theo tiểu phũ, lập tức bỏ qua đám thần cách sau lưng mình. Bay càng ngày càng cao, thần giới cũng trở nên càng ngày càng hư huyễn, cao cao giữa không chung, mây mù dần dần biến ít. Mà bầu trời tức thì dần dần biến thành màu lam thâm thúy. Từ trên cao quan sát, có thể nhìn thấy tại bên trong thần giới, 108 cái chủ niệm lực như trước đang phóng thích ra quang mang màu tím, đem niệm lực thần giới tích lũy nhiều năm đang không ngừng phóng ra ngoài, đem thể tích thần giới mở ra. Nếu như cẩn thận quan sát có thể phát hiện, tại trên không trung xa xôi có một tầng màn sáng. Cái màn sáng này đang không ngừng kéo dài hướng ra phía ngoài, đây chính là tầng ngoài ở thần giới. Cái tầng ngoài này đang mở rộng ra, chính là quá trình trọng yếu mà thần giới đang mở rộng. Đường Tam chính là hướng phía phương hướng tầng ngoài nhanh chóng bay đi. Cái tầng ngoài này cũng tương đương với vòng bảo hộ của cả thần giới. Một khi cái vòng bảo hộ này xảy ra vấn đề. Như vậy, thần giới sẽ có nguy hiểm lật úp. Mà thần giới nếu như không có mở rộng mà nói, tầng vòng bảo hộ này sẽ dày đặc hơn, thừa nhận ngoại lực cũng có thể càng lớn hơn một chút. Thân là thần vương, tốc độ phi hành của đường Tam quá là nhanh. Chẳng qua là một lát sau. Rất xa tầng quang mang màu tím nhạt liền ra hiện ở trước mặt hắn Tốc độ mở rộng thần giới rất nhanh Chính như hủy diệt chi thần nói như vậy Không được bao lâu thời gian Toàn bộ thần giới sẽ hoàn thành mở rộng Đến lúc đó, thần giới sẽ tăng lớn gấp 3 Có thể ít nhất tiếp thu đến niệm lực từ mười mấy cái tinh cầu khác Đường tam lơ lửng tại trong hư không Ánh mắt của hắn nhìn chầm chằm một cái phương hướng Trong đôi mắt màu lam dần dần phản chiếu ra hai điểm quang mang màu xám Mà thân thể của hắn cũng là bỗng nhiên chấn động Khi tức trên người lập tức liền trở nên nguy hiểm Tiểu vũ chỉ cảm thấy đường tam cầm chặt tay của mình Lập tức liền trở nên lạnh như băng Không khỏi kinh ngạc nói Tam ca, làm sao vậy? Không có sao chứ Đường tam cười khổ nói Chẳng những có chuyện, hơn nữa là chuyện lớn Huynh thật sự hy vọng, hủy diệt là rất đúng Tai nạn mà Huynh dự đoán sẽ vĩnh viễn không đến Thế nhưng là nó hiện tại thật sự đã đến. Ông lên một tiếng. Đúng lúc này lại là một tiếng vù vù vang lên. Tiểu vũ theo ánh mắt đường Tam nhìn lại. Nhưng cũng không có phát hiện cái gì. Xa xa đúng là vô tận tinh không cùng sao trời mỹ lệ mà đổ sộ. Tiểu vũ nghi ngờ hỏi. Đến tột cùng là cái gì? Đúng lúc này, tình tự chi thần cùng điệp thần cũng đã đến. Tu vi tình tự chi thần gần với thần vương, phi hành cũng là cực nhanh. Đường Tam dơ tay lên hướng phía một cái phương hướng mà chỉ tới. Tình tự chi thần, điệp thần, tiểu vũ, ánh mắt đều hướng về phía cái hướng kia ngưng thần nhìn lại. Tiểu vũ cùng điệp thần nhìn hồi lâu, đều không có phát hiện cái gì. Nhưng sắc mặt tình tự chi thần như là một chút liền trở nên ngưng trọng lên. Hắn thấp giọng hỏi. Nhạc phụ, đúng như người dự đoán, chính là cái kia đến sao? Đường tam sắc mặt một mảnh tái nhật nhẹ gật đầu. Tình tự chi thần ban đầu ở Đấu La Đại Lục, Một trong hai đại võ hồn chính là đôi mắt. Lúc này hắn ngưng mắt nhìn phương xa, thị lực cũng không thấp hơn đường Tam. Tại phương hướng đường Tam chỉ mà nhìn, trực tiếp liền phát hiện vấn đề. Tại bên trong sao trời có một điểm nhỏ màu xám, cũng không rõ ràng, như là như ẩn như hiện. Cái màu xám này đang không ngừng hướng phía thần giới tới gần, tuy rằng bây giờ còn xem không quá rõ ràng. Vốn lời tu vi của đường Tam cùng tình tự chi thần lại đều có thể thấy rõ ràng. Phương hướng nó phi hành chính là bên này. Tình tự chi thần thở sâu, vận mệnh chi nhãn trên chán mở ra, bên trong mắt dọc quang mang lóng lánh. Lập tức đem điểm nhỏ màu xám nhìn càng thêm rõ ràng. Điểm nhỏ màu xám, đúng một là cái tồn tại rất kỳ dị. Toàn là bụi bẩn không chút nào thu hút, nhưng dường như lại là đang kịch liệt xoay tròn. Có thể mơ hồ nhìn thấy, bản thân nó như là một cái vòng xoáy do khí lưu tạo thành. Chính là tồn tại như vậy mà có thể uy hiếp được thần giới sao. Bởi vì khoảng cách còn rất xa, hiện tại tình tự chi thần vẫn là không có biện pháp đoán được điểm nhỏ màu xám thể tích cuối cùng lớn đến bao nhiêu. Nhưng nếu như chẳng qua là khí lưu mà nói, dùng thần giới mạnh mẽ như vậy chẳng lẽ còn đối kháng không được sao? Lúc này, hủy diệt chi thần, sinh mệnh nữ thần cùng với một đám thần cách đều đã bay đến phụ cận. Đồng dạng hướng phía phương xa nhìn lại. Hải thần đường tam xoay người nhìn về phía hủy diệt chi thần, trong ánh mắt đã tràn đầy lang lệ. Hắn cũng không nói chuyện, chẳng qua là giơ tay lên hướng phía điểm nhỏ màu xám kia mà chỉ tới. Hủy diệt chi thần có chút nghi hoặc hướng phía hướng kia nhìn lại. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn chấn động toàn thân, trên khuôn mặt anh Tuấn đã có chút tái nhợt cũng đã tràn đầy về khó tin. Hắn cơ hồ là theo bản năng nghẹn ngào nói ra. Không, điều đó không có khả năng. Làm sao sẽ như thế? Tại sao có thể có thời không loạn lưu khổng lồ như thế? Ở bên cạnh hắn, Sắc mặt sinh mệnh nữ thần đã trở nên một mảnh cho tàn, thậm chí nhắm hai mắt lại. Hủy diệt chi thần trợn mắt há hốc mồm nhìn điểm nhỏ màu xám phương xa kia. Thân thể thậm chí không bị khống chế run dày lên, thân sắc càng là kịch liệt biến hóa. Hắn hoàn toàn không thể tin được, tại sao phải có tình huống như vậy phát sinh. Đường tam dự cảm dĩ nhiên là đúng đấy, dĩ nhiên là đúng rồi đấy. Đám thần cách cấp một nghe được cái từ thời không loạn lưu này, cũng đều là lập tức nguyên một đám sắc mặt tái nhợt. Nhất là đám thần cách cấp một theo sau hủy diệt chi thần bên này càng là như vậy. Về phần những thần cách cấp hai cấp ba kia ngược lại tốt hơn nhiều. Bọn hắn có chút mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ cần người sáng suốt, từ biểu hiện của hủy diệt chi thần lúc này có thể nhìn ra được, chỉ sợ là có phát sinh chuyện lớn. Có thể nhìn thấy điểm nhỏ màu xám kia cũng chỉ có ba phi thần vương, tăng thêm tình tự chi thần am hiểu với thị lực. Đừng tam thống khổ nhắm hai mắt lại, đồng thời nâng lên tay phải. Trong lòng bàn tay đúng là trải khóa trung tâm thần giới. Thần lực cường thịnh nhanh chóng hướng bên trong chìa khóa trung tâm thần giới rót vào. Âm thanh đường tam uy nghiêm hùng hậu thông qua trung tâm thần giới hướng ra phía ngoài truyền đi. Tất cả thần cách trong thần giới chú ý. Nơi này là ủy ban thần giới, ta là tu là thần. Mời tất cả thần cách rời nhà bay vào không chung, hướng ủy ban thần giới tập trung. Thần giới sắp sửa gặp thời không loạn lưu kịch liệt va chạm. Chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực mới có cơ hội ngăn cản. Ta dùng danh nghĩa Ủy ban Thần Giới mời tất cả thần cách lập tức tập hợp đến Ủy ban Thần Giới. Nếu có vi phạm sẽ bị thần phạt. Đường Tam nói xong ba chữ cuối cùng, lập tức quay lại thân hình hướng phía phía dưới bay đi. Đám thần cách bên này của hắn tự nhiên đi theo. Mà hủy diệt chi thần nhưng là ngơ ngác lơ lửng tại đó, không biết nên như thế nào mới tốt. Sinh mệnh nữ thần mãnh liệt xoay người, dùng sức ôm chặt thân thể của hắn. Nước mắt không khống chế được chảy xuôi hạ xuống. Tiểu tử à tiểu tử! Sắc mặt đường tam cực kỳ ngưng trọng, mang theo chúng thần nhanh chóng trở lại bên trong Ủy ban thần giới, sau đó lập tức bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Hắn cũng không nghĩ tới, trận đại nạn này trở lại đột nhiên như thế, xuất hiện đột nhiên như thế. Mà bây giờ, lại đúng là thời điểm thần giới suy yếu nhất. Thần giới bị hủy diệt chi thần mở rộng gấp 3 đã trở nên cực kỳ mỏng hơn rồi. Mà hắn vừa rồi đã thấy thời không loạn lưu, cơ hồ là một lần khổng lồ nhất lịch sử thần giới ghi chép. Nếu như thần giới lúc trước có lẽ còn có khả năng ngăn cản. Mà bây giờ nếu muốn ngăn cản lại nói dễ vậy sao? Huống chi, lúc trước hủy diệt chi thần vì đối phó hắn, còn điều động niệm lực sự chữ của Ủy ban thần giới để thi triển thần phạt đại trận. Do đó lại để cho Ủy ban thần giới trở nên suy yếu, bảy đại thần nguyên tội, bảy đại thần nguyên tố tướng đánh nhau đều là tiêu hao thật lớn. Như thế nào ngăn cản được đây? Đường Tam đã đoán chắc tuyệt đại bộ phận các chuyện Nhưng mà trận đại nạn thuộc về thần giới Hắn không cách nào xác định thời gian Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng Cũng nghĩ đến qua đại nạn thần giới Có thể là thời không loạn lưu Nhưng không nghĩ tới cái thời không loạn lưu này Vậy mà sẽ khổng lồ như thế Tình tự chi thần Điệp thần đi theo đường Tam đều về tới ủy ban thần giới Điệp thần nhịn không được hỏi Cha, thời không loạn lưu là cái gì? Rất đáng sợ sao? đừng tam một bên hướng bên trong ủy ban thần giới đi đến, một bên trầm giọng nói ra. Vô cùng đáng sợ. Thời không đoạn lưu chính là từng cái không gian vị diện trong vũ trụ xung đột lẫn nhau, va chạm lẫn nhau. Thậm chí là xuất hiện không gian song song đấu đá lẫn nhau. Từ đó sinh ra thời gian cùng không gian trùng điệp với năng lượng đặc thù. Những năng lượng này đều sẽ trực tiếp tiêu tán ở trong vũ trụ. Nhưng mà tại giới một ít tình huống đặc thù chúng lại có khả năng dung hợp. Lại trải qua ngàn vạn năm không ngừng hấp thu lực lượng thời gian, không gian bên ngoài. Do đó hình thành thời không loạn lưu đáng sợ. Thời không loạn lưu có lực phá hoại cực kỳ cường đại. Vô luận là thế giới loài người, hay là thần giới chúng ta, thời không loạn lưu đều là cực kỳ khủng bố. Mà sợ thời không loạn lưu nhất lại đúng là chúng ta. Loại thời không loạn lưu này nếu như là tiếp cận tinh cầu con người. Như vậy, bởi vì tinh cầu đúng là thực thể, bản thân lại có quy luật thời gian cùng không gian của mình. Mặc dù sẽ đã bị quấy nhiễu rất mạnh, nhưng đại đa số tinh cầu lại không bị thời không loạn lưu tổn thương. Mà thời không loạn lưu cũng sẽ phải chịu thời gian, không gian của tinh cầu ảnh hưởng mà đều rời đi quỹ đạo, hướng phía những phương hướng khác bay đi. Mà bản thân thần giới chúng ta lại là tồn tại không có thực thể, đúng là do niệm lực từng cái vị diện hình thành không gian đặc thù. Nơi đây của chúng ta là không có khái niệm thời gian, không gian thuần túy, cũng không chắc chắn giống như các loại tinh cầu. Nhìn qua. Chúng ta hẳn là áp đảo tại phía trên tinh cầu. Nhưng trên thực tế, khi chúng ta đối mặt thời không loạn lưu cũng chỉ có thể bằng vào niệm lực thần giới lấy cứng đối cứng. Vừa rồi chúng ta thấy đoàn thời không loạn lưu kia, so với trong lịch sử thần giới, ghi chép qua đều là khổng lồ hơn nhiều. Tại trong lịch sử thần giới trước đó lần thứ nhất có thời không loạn lưu xuất hiện, vẫn còn là trăm vạn năm trước. Một lần thời không loạn lưu kia chỉ chừng một phần năm so với lần này. Nhưng mà lại làm thần giới gần như hỏng mất một phần ba mới đưa nó hóa giải. Mà thời gian trăm vạn năm, thần giới chúng ta một mực hấp thu niệm lực đến từ các vị dị khác. Trên thực tế so với lúc trước cường thịnh hơn, cũng củng cố hơn. Thế nhưng là lần này thời không loạn lưu lại lớn rồi gấp 5 lần. Mà bản thân chúng ta tích góp niệm lực tất cả đều bị hủy diệt chi thần dùng để mở rộng thần giới rồi. Thần giới hiện tại giống như là một cái màng mỏng yếu ớt bảo hộ lấy chúng ta. Một khi thời không loạn lưu phá hủy tầng màng mỏng này, như vậy toàn bộ thần giới cũng sẽ bị hủy diệt. Thần cách có thể sống sót có thể đếm được trên đầu ngón tay Hơn nữa, đã bị pháp tắc vũ trụ hạn chế Đã không có thần giới tồn tại Coi như là thần cách sống sót cũng không có thể tiến về tinh cầu Chỉ có thể du đáng ở trong vũ trụ Rất có thể cũng sẽ bị chết Nghe xong đường Tam giải thích Tình tự chi thần cùng điệp thần cũng không khỏi hít sâu một hơi Không nghĩ tới chuyện này vậy mà nghiêm trọng đã đến trình độ như vậy Đường Tam cười khổ nói đang tiếc ta tuy rằng có thể dự đoán đã có kiếp nạn tiến đến, lại không thể biết trước thời gian cụ thể của kiếp nạn. Lần này, chỉ sợ thật sự sẽ có phiền phức. Hủy diệt chi thần đã hủy diệt 108 cái trụ niệm lực. Chúng ta căn bản không có khả năng thu hồi niệm lực củng cố thần giới. Thần giới chỉ sợ đã xong. Lời vừa nói xong, hắn đã mang theo chúng thần đi tới tầng cao nhất Ủy ban thần giới. Ở bên trong tầng cao nhất của Ủy ban thần giới, tay phải đường tam một điểm trên không chung. Một vòng vầng sáng màu lam tản ra, đem khí tức ban đầu của hủy diệt chi thần xua tán đi. Một cái bình đài vòng tròn hình trụ tùy theo từ dưới mặt đất được đưa lên. Đường Tam bước nhanh về phía trước, đem chìa khóa trung tâm thần giới cắm vào trong đó. Lập tức, màn sáng cực lớn bay lên. Có thể thấy rõ ràng, tại bên trên màn sáng từ bốn phương tám hướng đang có phần lớn quang điểm hướng phía ủy ban thần giới bay tới. Thần cách chính thức biết rõ hủy diệt chi thần tranh đấu cùng đường Tam. Trên thực tế cũng chỉ những vị tham gia trận đấu ngày hôm nay. Càng nhiều các thần cách đều sinh hoạt tại lãnh địa của mình, căn bản không biết ủy ban thần giới bên này có đại sự gì xảy ra. Đường Tam thở sâu nói. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở tập trung tất cả lực lượng thần cách tăng cường lực phòng ngự thần giới. Làm như vậy tuy rằng như mối bỏ biển, nhưng có thể đem thời không loạn lưu gọt yếu một ít. Cơ hội sống sót của chúng ta liền nhiều hơn một chút. Dung Niệm băng đi vào bên người đường Tam, trầm giọng nói. Chỉ sợ đám thần cách cấp 2 cấp 3 không có khả năng sống sót Hủy diệt chi thần thật là hồ đồ Sắc mặt của hắn cũng rất khó coi Nếu như nói lúc trước hắn còn có chỗ bất mãn đối với đường Tam tính toán chính mình Hiện tại trong lòng còn dư lại cũng chỉ có khâm phục Nếu như không phải đường Tam, chỉ sợ cục diện bây giờ càng thêm đáng sợ Tối thiểu nhất, đường Tam hiện tại được trở về quyền khống chế thần giới Còn có một tuyến cơ hội tới hộ mệnh thần giới Đường Tam dứt khoát xoay người hướng Dung Niệm băng nói. Dung Huynh, ta biết rõ chuyện lúc trước, từng để cho trong lòng Huynh có chút không thoải mái. Nhưng mà, lần này thần giới gặp đại nạn, ta cũng cần trợ giúp cùng ủng hộ của Huynh. Dung Niệm băng không chút lựa chọn gật đầu nói. Thần giới là nhà của tất cả thần cách chúng ta, ta đương nhiên phải giúp ngươi. Ngươi nói đi, nên làm cái gì bây giờ? Đường Tam trầm giọng nói. Chờ một chút, thời điểm thời không loạn lưu đến thần giới tất nhiên sẽ kịch liệt dung chuyển. Ta sẽ liên hợp lực lượng mọi người cùng chống chọi với thời không loạn lưu. Nhưng mà, cơ hội chúng ta có thể chịu đựng được là rất nhỏ, thậm chí hầu như không có khả năng. Cho nên, ta có thể làm chính là suy yếu lực lượng thời không loạn lưu. Mời dung huynh, còn có chư vị thần nguyên tố, vũ hạo, các ngươi cùng một chỗ liên hợp lực lượng hình thành vòng bảo hộ. Ta sẽ mời sinh mệnh nữ thần cho các ngươi một viên hạt giống sinh mệnh. Các ngươi mọi người cùng nhau trợ giúp sinh mệnh nữ thần, hủy diệt chi thần, tận khả năng mang đi càng nhiều thần cách hơn nữa. Chỉ cần có hạt giống sinh mệnh tại đó, thì có khả năng xây dựng lại thần giới. Tiểu vũ cơ hồ là thốt ra mà hỏi. Vậy còn Huynh? Đừng ta mỉm cười. Năm đó, thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần về hạ giới rèn luyện đã đem thần giới giao cho Huynh. Với tư cách người cầm quyền thần giới, Huynh không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Huynh chỉ có thể cùng tồn cùng vong với thần giới, cũng chỉ có ta mới có thể khống chế trung tâm thần giới, toàn lực ứng phó đối kháng cùng thời không loạn lưu, có thể ngăn cản thời gian dài hơn, chế tạo cơ hội cho các ngươi rời khỏi. Cho nên, kính xin dung huynh giúp đỡ. Dung niệm băng tại trên thực lực chỉnh thể hiện tại đã không bằng tình tự chi thần, nhưng mà ở tại thần giới uy vọng cùng với kinh nghiệm nhưng là vượt xa tình tự chi thần. Lời đường tam nói rõ ràng chính là đang ủy thác cho hắn. Sau khi nói xong lời nói này, về sau ánh mắt của hắn đã rơi vào trong ngực tiểu vũ Nhìn vào trên người con trai vừa mới sinh ra không lâu, ánh mắt tràn đầy ô nhu Nhưng trừ ôn nhu ra, lại còn một phần dứt khoát kiên quyết Đại trượng phu, có việc nên làm, cũng có việc không nên làm Hiện tại đã không phải là thời điểm bình luận vấn đề ai đúng ai sai Nếu là trong bộ phận thần giới xảy ra vấn đề Như vậy hắn là người cầm quyền không thể đổ trách nhiệm cho người khác Hắn chỉ có thể có khả năng để thần giới lưu lại hạt giống sinh mệnh. Một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên tại cửa. Đừng tam. Đừng tam quay người lại. Vừa hay nhìn thấy hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần tay nắm tay đi đến. Trong mắt hủy diệt chi thần lóe ra quang mang màu đỏ. Bộ dạng như cũ là cao ngạo như vậy. Dường như một chút cũng không có bởi vì thời không loạn lưu đến mà có chỗ thay đổi. Đừng tam hướng bọn hắn nhẹ gật đầu. trầm giọng nói. Hai người tới được vừa vặn đúng lúc. Sinh mệnh nữ thần, ta muốn phiền toái ngươi lấy ra hạt giống sinh mệnh. Tình huống hiện tại của thần giới căn bản không có khả năng ngăn cản được thời không loạn lưu lần này. Chờ một chút mời hai người đồng tâm hiệp lực giúp ta chống cự thời không loạn lưu, sau khi thời không loạn lưu suy yếu. Mời các ngươi dùng sinh mệnh cổ thụ làm hạch tâm xây dựng không gian một mình. Ta sẽ mượn nhờ lực lượng Ủy ban thần giới chế tạo một cái cơ hội cho các ngươi. Cho các ngươi dẫn đầu một bộ phận thần cách rời khỏi. Mời các ngươi đem hết toàn lực lại để cho vòng bảo hộ tận lực lớn hơn, mang đi càng nhiều thần cách hơn nữa. Hắn lúc này hoàn toàn là đang dùng thân phận người cầm quyền thần giới kể rõ những điều này. Dường như tranh đấu trước đó giữa song phương hoàn toàn không có phát sinh qua. Thần giới đối mặt với đại kiếp nạn, hiện tại nói thêm cái gì đều là vô dụng, chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có khả năng sống sót. Tiểu Vũ nhẹ gật đầu nói, đây là biện pháp tốt nhất rồi. Vũ Đồng, mẹ ơi! Âm thanh điệp thần có chút run rẩy kêu lên. Nhìn kiên nghị trong ánh mắt phụ thân, trong ánh mắt mẫu thân là bình tĩnh, nàng chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt. Tiểu vũ đem đường vũ lân trong ngực nhẹ nhàng đưa tới trong ngực điệp thần. Chiếu cố tốt đệ đệ của con. Vừa nói, nàng cúi đầu xuống, hai mắt đẫm lệ mông lung hôn một cái tại trên trán nho nhỏ của đường vũ lân. Nàng nỉ no nói, con trai à, mẹ xin lỗi, mẹ thậm chí không thể cho con một lần sữa ăn sữa mẹ. Thế nhưng là mẹ lại không thể rời khỏi cha con. Mẹ muốn vĩnh viễn đều cùng một chỗ với cha. Đây là điều mà mẹ cùng cha con đã sớm nói trước rồi. Con trai của mẹ, con về sau phải ngoa nghe lời nghe tỉ tỉ con nghe chưa? Trẻ con vừa mới sinh ra lại làm sao có thể nghe hiểu được những lời này của nàng. Thậm chí ngay cả con mắt vẫn không thể hoàn toàn mở ra. Nhưng hắn vẫn dường như cảm giác được cái gì, lập tức oa oa khóc lớn lên. Đường vũ đồng ôm đệ đệ, lệ rơi đầy mặt gọi to một tiếng. Mẹ à! Tiểu Vũ mở ra hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy con gái, hôn một cái chân trán của nàng. Sau đó quay đầu nhìn về phía tình tự chi thần. Vũ hạ, con tính cách trầm ổn, kiên nghị Về sau có trách nhiệm bảo hộ người nhà của chúng ta liền rơi vào trên người của con rồi. Chiếu cố thật tốt bọn hắn nhé. Vâng! Tình tự chi thần cắn chặt răng, cố nén không lại để cho nước mắt của mình chảy xuống. Loại tình huống trước mắt này, hắn biết rõ thông dong chịu chết cũng khó. Sống sót đồng dạng cũng khó Nhạc phụ nhạc mẫu ủy thác Hắn chỉ có sống sót bảo trụ phần huyết mạch Đường ra này mới phải là trọng yếu hơn Đường tam xoay người Hai tay đặt ở bên trên chìa khóa Thần lực trào lên phóng tới Hướng trung tâm thần dưới rót vào Tiểu vũ thì là bình tĩnh tiêu sái Đến bên cạnh hắn Lặng yên đem thần lực của mình truyền vào trong cơ thể đường tam Sau đó chúng thần đối riêng Phần mình khoanh chân ngồi xuống Nhưng thần khôi phục thần lực của mình Lúc thời không loạn lưu đến. Một khắc này chính là thời khắc quyết định vận mệnh thần giới. Hủy diệt chi thần chậm rãi tiến lên, đi vào bên người đường tam. Đường tam không có đi nhìn hắn, như trước yên lặng rót vào thần lực. Tiểu vũ lạnh lùng nước mắt nhìn hắn. Hiện tại huynh đã hài lòng chưa? Đây chính là kết quả huynh muốn đấy. Hủy diệt chi thần không có đi nhìn tiểu vũ, mà là ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú đường tam. Trong ánh mắt cao ngạo như trước chưa từng có nửa điểm yếu bớt. Đường tam. Đường Tam quay đầu nhìn hắn một cái, hắn có chút kinh ngạc phát hiện. Lúc này ánh mắt hủy diệt chi thần vậy mà mang theo vài phần thần thái khác thường. Đó cũng không phải ánh mắt nhận thua hoặc là ái náy, mà là một phần ngạo nghĩa. Hủy diệt chi thần hướng hắn nhẹ, gật đầu. Đường Tam, ngươi thắng. Khóe miệng đường Tam bỗng nhúc nhích, tựa hồ là muốn nói gì, nhưng cuối cùng không có nói ra. Hủy diệt chi thần ngay sau đó lại nói một câu. Nhưng ta cũng không có thua người thắng, ta cũng không có thua sao. Bảy vị thần nguyên tố khoanh chân ngồi trên mặt đất đều có chút khó tin nhìn về phía vị hủy diệt chi thần này. đều đã đến lúc này, hắn lại vẫn không nhận thua sao. Hủy diệt chi thần dơ tay lên, chụp về phía bả vai đường Tam. Ánh mắt tiểu vũ ngưng tụ, nhưng không có động thủ. Nơi này là ủy ban thần giới, đường Tam càng là tương liên cùng trung tâm thần giới. Nếu như hủy diệt chi thần muốn đối phó hắn mà nói, Bản thân tất nhiên sẽ phải chịu cắn trả mãnh liệt Hủy diệt chi thần vỗ vỗ tại trên bầu vai đường tam Trong ánh mắt hắn cái phần ngạo nghĩa kia dần dần biến mất Trở nên bình thản Phải mang theo mọi người Phải sống sót Nói xong câu đó Hắn quay người đi ra ngoài Đi đến trước mặt điệp thần đang khóc hai mắt đẫm lệ mông lung Trên khuôn mặt tái nhật của hủy diệt chi thần vậy mà toát ra vẻ mình cười Tiểu vũ đồng của ta Tử thúc thúc sẽ không để cho con mất đi cha mẹ của con Vô luận lúc nào cũng sẽ không Hủy diệt chi thần lại cúi đầu nhìn thoáng qua đường vũ lân trong ngực đường vũ đồng Nụ cười trên mặt giường như càng thêm bình thường Sau đó xoay người Hắn xảy bước đi ra ngoài Đường tam bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía bóng lưng hủy diệt chi thần Đồng thời thấy còn có trên mặt sinh mệnh nữ thần trà ngập áy náy mình cười Sau đó sinh mệnh nữ thần cùng đi sau lưng hủy diệt chi thần Cùng đi ra ngoài Thần nguyên tội nghe lệnh Từ giờ trở đi các ngươi tuân theo mệnh lệnh đường Tam, do đường Tam điều khiển. Thần cách tương ứng khác của hủy diệt cũng giống như vậy. Mọi người đồng tâm hiệp lực cùng chống trọi với cửa ải khó. Âm thanh hủy diệt chi thần ở bên ngoài quanh quẩn. Nhưng khí tức của hắn nhanh chóng rời xa. Qua trong dây lát cùng với sinh mệnh nữ thần cùng một chỗ, biến mất vô tung vô tích. Đường Tam thở sâu, lại chậm rãi thở ra thì thào tự nhủ. Vô luận lúc nào, huynh đều là như vậy, không bao giờ nhận thua. Tiếp theo trong nháy mắt, hai đạo thân ảnh từ ủy ban thần giới bay lên không. Hướng về hai cái phương hướng khác nhau bay đi. Hai đạo quang mang một tím, một xanh lục qua trong dây lát biến mất vô tung. Ông lên một tiếng vù vù xuất hiện lần nữa. So với lúc trước càng phải mạnh mẽ hơn. Lúc này đây, hầu như tất cả thần cách cũng đã cảm nhận được một tia hương vị không ổn. Bên ngoài ủy ban thần giới, phần đông thần cách đã tụ tập tới đây. Thần cách cấp 1 hầu như cũng đã ở tại bên trong Ủy ban Thần Giới, bên ngoài càng nhiều nữa đều là thần cách cấp 2 cấp 3, còn có thần quan bình thường nhất. Sắc mặt bọn họ đều khó coi, có chút thần cách thậm chí có sắc mặt hoảng loạn. Nhưng mà nơi đây đúng là thần giới, không phải người thường. So với con người, thần cách đối với năng lực thừa nhận rõ ràng mạnh hơn nhiều. Âm thanh đừng tam lại một lần thông qua trung tâm thần giới truyền ra phía ngoài. Tất cả thần cách làm tốt chuẩn bị tùy thời phát ra thần lực. Chờ một chút ta sẽ dùng trung tâm thần giới dẫn đường thần lực mọi người. Chúng ta sẽ cộng nhau chống lại thời không loạn lưu đột kích. Hiện tại, mời mọi người trước tiên ngưng tụ thần lực của mình, bảo trì tại trạng thái tốt nhất, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Lời đường tam nói giống như là người tâm phúc của chúng thần. Tất cả thần cách đều nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, riêng phần mình tu luyện thần lực của mình. Đường tam nhìn lên màn sáng trước mặt, tay trái hư ảo. Bên trên màn sáng bay biện ra hình ảnh, lập tức phát sinh biến hóa. Bầu trời màu xanh đậm hiển hiện, xa xa sao trời vô tận như trước đang lóe lên ánh sáng của chúng. Nhưng mà lúc này đây, coi như là đám người Tiểu Vũ, Đường Vũ Đồng cũng đều nhìn thấy. Ở trên màn sáng đằng kia xuất hiện một cái điểm màu xám nhỏ. Mà cái điểm nhỏ kia, tại dưới tác dụng thần lực của Đường Tam, màn hình có một cái phòng màu đỏ đen nó bao quát trong đó, giám thị lấy quỹ tích của nó. Đúng là hướng về phía chúng ta bên này. Đường tam thở sâu, nhưng không hề nhìn màn sáng, liền như vậy đứng ở nơi đó, yên lặng khôi phục thần lực chính mình đã tiêu hao. Vô tận màu tím sậm lóng lánh, khí tức hủy diệt dường như tận thế tùy thời phủ xuống, không ngừng bộc phát ra. Tỏa thành màu tím sậm làm cho người ta trông đã khiếp sờ. Nơi đây chính là nơi ở của một trong ngũ đại thần vương, chính là chỗ ở của hủy diệt chi thần. Hủy diệt thành bảo. Một cái tử quang từ trên trời giáng xuống. Lúc nó rơi vào hủy diệt thành bảo, về sau toàn bộ hủy diệt thành bảo trở nên sáng lên. Hào quang màu tím mãnh liệt bắn ra. Giống như là rót vào sinh mệnh lực, càng phát ra khí tức hủy diệt cường thịnh nở rộ ra phía ngoài. Trên bầu trời, từng đạo lôi điện màu tím cũng tùy theo bắt đầu lưỡng lự. Đúng vậy, bên trong hủy diệt thành bảo tàn mát ra hủy diệt thần lôi chấn động. Hủy diệt chi thần nhanh hướng đi về phía trước. Lúc này thần sắc của hắn đã một lần nữa trở nên bình tĩnh. Đi thẳng đến chỗ sâu nhất trong tòa thành, đi sâu vào dưới đất. Hắn đi tới trong một cái đại sảnh hắc ám thâm sâu. Tay phải vung lên tử quang lượn lờ. Trung quanh đại sảnh lập tức sáng lên một chiếc đèn nhỏ, tản ra khí tức hủy diệt cao quý. Tại chính giữa đại sảnh có một cái hình cầu hình tròn. Cái hình cầu này rất lớn, đường kính chừng 10 mét có hơn. Bên trong dường như có được chất lỏng gì đó đang không ngừng luật động lên. Hủy Diệt Chi Thần bước đi đến trước mặt Viên Cầu này thì thào tự nhủ: "Muội luôn nói cho ta biết, phần cuối của Hủy Diệt chính là trùng sinh. Muội cũng chỉ dùng ôn nhu của mình hóa giải lệ khí trong nội tâm của ta. Thế nhưng là ta cuối cùng là Hủy Diệt Chi Thần. Cuối cùng chỉ biết là hủy diệt." Hắn là rất đúng, muội cũng rất đúng đấy. Nếu như muội đã sớm đứng ở một bên kia với hắn, có lẽ ta sớm đã đại bại thua thiệt. Nhưng muội không làm như vậy, chỉ là bởi vì muội đúng là vợ của ta. Ta đã sống quá lâu rồi, đến thời khắc cuối cùng này lại cảm nhận được ý nghĩa tồn tại của hủy diệt, coi như là đáng giá. Mở ra hai tay, hai con ngươi hủy diệt chi thần dần dần biến thành màu tím sậm. Một tầng tử quang mờ mịt bắt đầu từ trong cơ thể hắn nở rộ hướng ra phía ngoài. Nếu có thần cách khác ở chỗ này, nhất định sẽ khiếp sợ phát hiện. Hủy diệt chi thần dĩ nhiên là đang thiêu đốt thần chi hỏa diễm chính mình. Đó là sinh mệnh chi hỏa của thần cách. Mở ra hai tay. Kê sát ở trên quả cầu cực lớn kia, từ trên người hắn bay lên từ quang mờ mịt. Lấy hai cánh tay của hắn làm môi giới, chậm rãi chạm vào trong quả cầu lớn kia. Lập tức, quả cầu kia bắt đầu phát sáng lên, chất lỏng bên trong chính là màu tím càng thâm thúy hơn. Ý niệm hủy diệt kinh khủng lập tức bốc lên. Cái hình cầu này chính là đã có từ lúc thần giới vừa mới sáng lập. Từ trong không gian hấp thu, ngưng tụ, chất lọc ý niệm hủy diệt mà đến. Chính là khí tức hủy diệt thuần túy nhất trong vũ trụ. Mà phần ý niệm hủy diệt này cũng cấu thành một trong những hạch tâm của thần giới, một mực thủ hộ lấy thần giới. Đồng thời nó cũng là bản thể của hủy diệt chi thần. Ngoài trừ hủy diệt chi thần ra, chỉ có sinh mệnh nữ thần mới biết được bản thể hắn là cái gì. Bởi vì năm đó sinh mệnh cổ thụ vẫn chỉ là một cái cây, chính là tại bên trong ngưng dịch hủy diệt mà mọc ra. Phần cuối của hủy diệt là sáng tạo sinh mệnh. Thần giới Đầu tiên ra đời là thiện lương cùng tâm tình tả ác, sau đó mới là hủy diệt về sau sáng tạo sinh mệnh, hơn nữa còn có giết chóc phủ xuống. Cuối cùng bắt đầu hình thành, ngũ đại thần vương đời thứ nhất cũng chính là chủ nhân thần giới về sau, chính là do các vị này mà đến. Bọn hắn đều không phải con người, mà chính là năng lượng thuần túy nhất trong vũ trụ ngưng tụ mà thành. Mà bên trong ngũ đại thần vương trước đây, chính thức còn lại cũng chỉ có hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần. Cũng chỉ có bọn hắn tại bên trong thần giới mới có bản thể khác. Hủy diệt ngương dịch chính là bản thể của hủy diệt chi thần. Mà sinh mệnh của thụ dĩ nhiên là bản thể của sinh mệnh nữ thần. Thân thể hủy diệt chi thần dần dần, dần hoàn toàn biến thành màu tím. Một cái điện quang cường thịnh khác bỗng nhiên hiện lên. Toàn bộ hủy diệt thành bảo bắt đầu từ bên ngoài vỡ vụn. Mà bên trong hủy diệt ngương dịch tản mát ra quang mang lại trở nên càng phát ra cường thịnh. Tử quang lóe lên. Hủy diệt chi thần đã hoàn toàn dung nhập vào bên trong hủy diệt ngương dịch biến mất không thấy gì nữa. Hình cầu cực lớn lập tức bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Chất lỏng bên trong không ngừng cuồn cuộn, khí thức hủy diệt kinh khủng cũng dùng nó làm trung tâm, hướng ra phía ngoài tué phát ra. Nơi này là thế giới màu xanh lá, là thế giới sinh mệnh. Sinh mệnh cổ thụ cực lớn, mỗi một cành cây. Mỗi một cái lá cây đều dường như là đang kể lại ý nghĩa sinh mệnh. Lục quang lé lên, sinh mệnh nữ thần lặng yên xuất hiện ở trước mặt sinh mệnh của thụ. Nhìn lên đại thụ trước mặt, trong ánh mắt sinh mệnh nữ thần có một tia tưởng nghiệm tốt đẹp. Nghi thức cầu nguyện sinh mệnh không sai, cuối cùng chúng ta đúng là vẫn còn phải đi tới hướng cuối cùng. Chúng ta đã sống quá lâu. Chuyện hắn làm sai tự nhiên là ta phải cùng hắn cùng đi đền bù. Hắn nói cũng đúng, hắn không có thua. Chính mình làm một chuyện chính mình sẽ tự gánh chịu sẽ không có thua chúng ta cuối cùng phải hoàn toàn ở cùng một chỗ nói đến đây trên mặt đẹp của sinh mệnh nữ thần cũng toát ra vẻ mỉm cười chậm rãi nhắm hai mắt lại thân hình phiêu về trước đi vào trước mặt sinh mệnh cổ thụ lúc trước rời khỏi nơi đây nàng tại thời điểm tiến hành nghi thức cầu nguyện sinh mệnh nàng cầu nguyện là tương lai của mình cùng hủy diệt chi thần bởi vì đó là nàng không biết Mình cùng hủy diệt chi thần có thể bởi vì một lần tranh đấu thần giới này mà thay đổi quan hệ hay không? Nàng cũng không biết hủy diệt chi thần có thể tha thứ cho nàng hay không. Mà bây giờ tất cả đáp án đều đã có, phiên lá màu đỏ có nghĩa là tai nạn đỏ máu. Thế nhưng là sinh mệnh nữ thần lúc này tuy rằng trong nội tâm bi thương, lại một chút cũng không có thống khổ. Ít nhất, khi nàng cùng hủy diệt chi thần lơ lửng trên không chung, thời điểm nhìn cái thời không loạn lưu kia, hủy diệt chi thần không để cho nàng thất vọng. Hủy diệt chi thần khi đó chỉ nói với nàng một câu. Chuyện huynh làm sai, huynh sẽ gánh chịu. Mà sinh mệnh nữ thần càng là vẻn vẹn nói ba chữ với hắn. muội cùng huynh. Vì vậy, bọn hắn liền trở về chỗ của mình, về tới lãnh địa chính mình cư trú. Hai tay nhẹ nhàng rơi vào trên sinh mệnh cổ thụ. Nhẹ nhàng vuốt ve thân cây nhìn như thô giáp, kỳ thật lại tràn ngập cảm nhận. Khi tức sinh mệnh nhu hòa lập tức dùng thân thể sinh mệnh nữ thần làm trung tâm hướng ra phía ngoài sinh mệnh cổ thụ lại một lần lóng lánh nổi lên sáng bóng như phỉ thúy. Từng đám cành cây giãn ra thành từng mảnh lá cây, tản ra sáng rọi cường thịnh. Khí tức sinh mệnh nồng đậm giống như thực chất, đem nơi đây hoàn toàn biến thành hải dương sinh mệnh. Móc máy hai mắt, sinh mệnh nữ thần liền như vậy từng bước một đi thẳng về phía trước. Thân thể chậm rãi dung nhập vào bên trong sinh mệnh cổ thụ. Một cái chớp mắt, sinh mệnh cổ thụ dường như sống lại, tại ở bên trong rung động rất nhỏ. Từng đám cành cây trắng kiện mở rộng ra, khí thức sinh mệnh đậm đặc bay dựng lên không. Cả cánh rừng lớn đều bởi vì động tác của nó mà bắt đầu sinh ra chấn động. Vô số quan điểm màu xanh lá hướng phía phương hướng của nó ngưng tụ mà đi. Quang mang màu xanh lục cường thịnh phóng lên trời. Đó là lực lượng sinh mệnh. Tập truyện đấu la đại lục ngoại truyện, truyền thuyết thần giới đến đây là tạm hết.